Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.gg. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên sách: Xuyên Thư Sau Pháo Hồi Thành Chủ Thần. Tác giả: Nguyệt Bảy Hề. Văn án một: Tần Hân sau khi chết mới biết được chính mình là một quyển sách nữ xứng, bị cốt truyện quấy nhiễu nàng chỉ vì đột hiện nữ chủ không giống người thường. Trở lại một đời, Tần Hân ném cốt truyện, đã cha nam đi một tòa mộng tưởng thành thị, sáng lập một khối thuộc về chính mình mỹ thực thiên địa. Văn án 2 Giang hồ có như vậy một cái đồn đãi, chân núi mị thực thiên mà là mộ vị đại lao thiên kim khai, trong tiệm mỗi ngày luôn có rất nhiều bảo tiêu ra vào. Làm chủ tiệm tần hân tỏ vẻ, nàng thật sự không biết kiếp trước lớn nhất vai ác cố vô dục, như thế nào tổng tới nàng trong tiệm thăm. Cố vô dục có được thế giới 10 cường công ty, chỉ là ở hắn trong công ty, có như vậy một cái kỳ quái hiện tượng, chỉ cần chân núi kia gian phòng nhỏ khai trường, sẽ có không ít công nhân phóng đi mua đồ ăn. Mô mới tới bảo tiêu. Nghe nói cấp tổng tài mua mị thực thiên mà ra tôn hùng đất là có thể thăng trước, việc này là thật vậy chăng? Văn án tam. Mọi người đều cho rằng cố vô dục là cái công tác cùng, công tác lên sẽ không ăn cơm, còn thường xuyên phạm tuột huyết áp. Chỉ có cố vô dục chính mình biết, trời sinh vị giác nhanh nhạy hắn, giống nhau đồ ăn thật sự rất khó dưới nước. Thẳng đến gặp tấn hân. Tránh lôi chỉ nam. Một, chuyện này còn có tên là trọng sinh sau cùng vai ác hè, xuyên thương. Hai, nữ chủ bàn tay vàng. Vị diện giao dịch 3. Không mừng trực tiếp điểm xoa Không cần cố ý nhắn lại Khắc, nhân sinh công kích trực tiếp bắn ngược 4. Ngày càng Nam Vậy bộ nguyệt bảy hề hoang nên tới tìm ta chơi Tắt, xuyên qua thời không mỹ thực sản văn Từ khóa tìm kiếm Vai chính, thần hân Cố vô dục vai phụ, cái khác Một câu tóm tắt, xuyên thư sau cùng vai ác he Chương 1 Ngoài cửa không biết hai ở lớn tiếng nói chuyện Còn có người không ngừng chạy tới chạy lui Thẳng đem Tần Hân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tần Hân có chút mê mang nhìn mắt trung quanh, ly đỉnh đầu bất quá 1 mét địa phương có chỗ màu trắng vết tường, mà bên phải cũng là giống nhau. Tần Hân tay phải chống giường ngồi dậy, bên trái cùng phía trước treo màu xanh đen mảnh, này hết thảy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kéo ra mảnh, trước mắt là một cái không đến 10 bình phòng, Tần Hân ngủ ở thượng phô, phía dưới là cái bàn, mặt khác còn có 3 cái giống nhau như lúc trên dưới phô, trong phòng có một cái tiểu ban công, bên cạnh là toilet. Tần Hân xoa xoa chính mình có chút phát đau đầu, từ trên giường rẽ rủa ngồi dậy, lại hoan sẽ, mới chậm rãi bỏ xuống giường. Phía dưới trên bàn phóng gương chiếu ra Tần Hân hiện tại bộ dáng, người mặc trứng ngông hoàng bì tạp khâu áo ngủ, tóc hôn đột quát, Tần Hân đem tóc hướng lên trên luốt loát, loát, lộ ra lớn bằng bàn tay trắng non khuôn mặt, tựa hồ không có một tia tì vết. Tần Hân nhịn không được sờ soạng chính mình mặt, tràn đầy collagen. Trên tay xúc cảm làm Tần Hân rốt cuộc xác định, chính mình đây là trọng sinh. Trước mắt nhà ở rõ ràng là đại học thời kỳ ký túc xá. Tần Hân ở trước bàn ngồi xuống, cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, trọng sinh trước hết thể tựa hồ đều giống một giấc mộng. Tần Hân đi công tác trở về, lại một lần cùng Thạch Hoành khắc khẩu lên. Thạch Hoành cho rằng, Tần Hân nếu đã kết hôn, liền không nên đi công tác. Đương nhiên, tiền là muốn kiếm, người là không thể đi công tác. Nhưng trên đời như thế nào có chuyện tốt như vậy tồn tại, hai người khắc khẩu không bao lâu, Thạch Hoành lại bắt đầu tìm Tần Hân đòi tiền Cho tới nay áp lực ở Tần Hân trong lòng tức giận, vào giờ phút này rốt cuộc bùng nổ, đưa ra ly hôn. Còn nhớ rõ trong đầu lại vang lên cái kia quen thuộc thanh âm, mỗi khi chính mình tưởng tuyển một con đường khắc khi, thanh âm này tổng hội xuất hiện nhắc nhở chính mình, không cần đi chính mình lựa chọn lộ. Ở Tần Hân đưa ra ly hôn sau, cái kia quen thuộc thanh âm thập phần nghiêm khắc báo cho Tần Hân, không thể ly hôn, nếu không sẽ phải chết. Nhưng lúc này đây Tần Hân hạ quyết tâm, mặc dù chết cũng muốn ly hôn. Vì thế Tần Hân đã không có ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại đó là hiện tại Bất quá, tử vong trong nháy mắt kia Tần Hân rốt cuộc hiểu biết Chính mình là một quyển sách nữ vai phụ Nàng tồn tại bất quá là vì đột hiện nữ chủ không dễ dàng Nay thật đúng là châm trọng a, Cũng khó trách di vãng mỗi lần tưởng phản kháng thời điểm Trong đầu đều sẽ xuất hiện cái kia thanh âm Làm chính mình không cần lựa chọn chính mình muốn chạy lộ Nếu không liền sẽ xuất hiện bất luận cái gì không tốt hậu quả Hiện tại, Tần Hân trọng sinh Nàng sẽ không lại nghe thanh âm này cấp ra lựa chọn cho dù là lại chết một lần. Nhân sinh nếu không thể vì chính mình mà sống, còn có cái gì ý nghĩa? Tần Hân cầm lấy trên bàn bình giữ ấm, uống một ngụm thủy, hoán hoán chính mình cảm xúc. Mở cửa tiếng vang lên, một cái dáng người thấp bé, làn da có chút ngăm đen cô nương đi vào phòng, thấy Tần Hân, vẻ mặt nhiệt tình, "Hân Hân, ngươi rời giường làm." Tần Hân không mặn không nhả từ một tiếng. Lưu Nhã, đã từng cho rằng đại học thời kỳ tốt nhất bằng hữu, kết quả đâu, lại là một cái hai mặt người. Vừa rồi Lưu Nhã xem Tần Hân tuy là vẻ mặt nhiệt tình, nhưng trong mắt rõ ràng không có gì ý cười, như thế nào trước kia chính mình liền không phát hiện điểm này đâu. Lưu Nhã cũng phát hiện Tần Hân lãnh đạo, thử hỏi, còn không vui đâu. Cái kia Thạch Hoành cũng là, như thế nào cũng không hảo hảo cho ngươi nói lời xin lỗi, bất quá, hắn thành thật, đại khái không biết như thế nào hống người. Thạch Hoành, nghe thấy cái này tên, Tần Hân trong mắt chán ghét chợt lué rồi biến mất. Nàng chỉ biết chính mình trọng sinh trở về, không nghĩ tới đã nhận thức Thạch Hoành. Đại 4 học kỳ một thời điểm, Tần Hân cha mẹ liền bắt đầu làm Tần Hân tương thân. Đại 4 một tốt nghiệp liền kết hôn, đời trước Tần Hân nói cái gì cũng không đồng ý, chỉ là đầu góc thanh âm, hơn nữa cha mẹ không ngừng khuyên bảo, Tần Hân liền thông qua tương thân nhận thức Thạch Hoành. Cha mẹ đều cảm thấy Thạch Hoành là một cái thành thật đáng tin cậy người. Chỉ tiếc, những cái đó thành thật đều là ngụy trang. Tần Hân đem trong tay bình giữ ấm thật mạnh đặt lên bàn, cầm lấy ghế rửa chỗ tựa lương thượng quần áo đổi hảo, đi ra phòng ngủ. Đóng cửa lúc sau, Lưu nhã hung tận nhìn về phía cửa phương hướng, đầy mặt ghen ghét, một hồi lâu sau, mới trở về như thường. Bước chậm ở vườn trường trung, gió lạnh thổi tới, tần hân run lập cập, suy nghĩ chậm rãi rõ ràng. Quần áo túi tiền có thứ gì chấn động hạ? Tần hân lấy ra tới phát hiện là di động, trên màn hình biểu hiện thời gian 2016 năm 2 Nguyệt 17 ngày. Nguyên lai trọng sinh đến học kỳ 2 năm 4. Chấn động là có tin tức tiến vào, cơ lạc mở vừa thấy là thạch hoành phát thạch hoành, ngươi còn ở sinh khi sao? Lần này là ta làm không đúng, nhưng ngươi hẳn là biết, những lời này đó là ta uống say nói, nam nhân sao, liền thích trang một chút, ngươi khí lâu như vậy, cũng nên ngôi giận, không cần như vậy lòng dạ hẹp hỏi, phải biết rằng, mọi việc một vừa hai phải. Này đó là thạch hành cho tới nay hành sự thái độ, mặc dù là xin lỗi, cũng muốn mang lên đối tần hân chỉ trích, tần hân lười đến hồi, trực tiếp đem thạch hành kéo vào số đen, thuận tiện đem hắn ngoại chát, quy trở liên hệ phương thức đều ném vào số đen. ân Tương thân nhận thức đến xác định quan hệ, bất quá nửa tháng, lúc trước Thạch Hoành nói, dù sao sớm hay muộn đều phải xác định quan hệ, còn không bằng trực tiếp đáp ứng làm hắn bạn gái. Tần Hân tuy rằng không thích, nhưng đầu góc thanh em vẫn luôn làm nàng đáp ứng, hơn nữa cha mẹ vẫn luôn muốn nói, Tần Hân liền đồng ý. Nay không, ở chung không bao lâu, bạn gái cũ tìm tới mua tới, hai người lại bắt đầu liêu tao lên. Thạch Hoành còn đối bạn tốt nói, kỳ thật cho tới nay đều không bỏ xuống được bạn gái cũ, cùng Tần Hân ở bên nhau, đều là cha mẹ bước. Tần Hân lúc ấy liền nổi giận, cùng Thạch Hoành chia tay, kết quả không bao lâu, ở cha mẹ khuyên bảo, cùng với cái kia phiền lòng thanh âm giữa, Tần Hân thế nhưng nào chịu lựa chọn hợp lại. Tần Hân lúc đầu, nàng lúc trước nhất định đầu bị cửa kẹp mới chịu đáp ứng, cái kia thanh âm nếu là còn dám ra tới, nàng nhất định hướng trên mắng. May mà, lúc này, Tần Hân còn không có đáp ứng Thạch Hoành hợp lại. Tần Hân hạ quyết tâm, mặc kệ xuất hiện cái gì chẳng huống, này một đời đánh chết cũng bất hòa Thạch Hoành hòa hảo. Đầu óc thanh âm không có xuất hiện. Tần Hân nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được dạ dày đói khát, đi trước thực đường ăn cơm chiều, lúc này mới trở lại phòng ngủ, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng đã trở lại, một cái có chút hơi béo nữ hải thấy Tần Hân vào cửa, liền lớn tiếng hỏi, Tần Hân, ngươi cùng ngươi bạn trai thế nào? Đây là Ngô Đan Đan, yêu thích bắt quái. Tần Hân không nghĩ để thạch hoành, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, chia tay, sửa đúng hạ, hắn không phải ta bạn trai. Lưu Nhã ở một bên lập tức nói tiếp, ai nha, lần này chúng ta Hân Hân chính là sinh đại khí. Nô Đan Đan liên tục gật đầu, bất quá nói thật, ta cảm thấy hắn không xứng với ngươi, phân cũng khá tốt. Nói cái gì đâu? Lưu Nhã lập tức đứng lên nói, linh hủy đi một tòa thành, không phá một cọ hôn, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nô Đan Đan cảm thấy Lưu Nhã tức giận có chút không thể hiểu được, ta nói chính là lời nói thật, Thạch Hoành Bốn Dĩ liền không xứng với Tân Hân, lại nói hai người bọn họ còn không có kết hôn đâu, này như thế nào có thể tiêu một cọ hôn đâu? Nói xong Lô Đan Đan nhìn về phía đối diện trầm mặc không nói nữ sinh. Hi Lam, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không? Thang Hi Lam, thích một chỗ, lời nói không nhiều lắm, đời trước đến cuối cùng, Tần Hân mới phát hiện, trung quanh nhất đáng tin hứng cậy vẫn là Thang Hi Lam. Nghe được nô Đan đan lời nói, chơi di động tay đốn hạ, sau đó ngẩng đầu, lại nhìn về phía Tần Hân, hơi hơi gật đầu. Trần Hân cười, đối Thang Hi Lam nói, cảm ơn. Thang Hi Lam lăng hạ, theo sau có chút mất tự nhiên trả lời, ăn ngay nói thật. Lưu Nhã trong mắt tràn đầy xấu hổ. Trần Hân nói, ta cũng cảm thấy kia hóa không xứng với ta. Lưu Nhã mặt hắc một trận hồng một trận, ý đồ làm cuối cùng rãy dùa. kia chính là ngươi ba mẹ cho ngươi giới thiệu à? ngươi như vậy hy vọng ta cùng thạch hoành hòa hảo. Tần Hân nhìn về phía Lưu Nhã, trong mắt không có một tia độ ấm. đúng vậy, di vãng nàng cùng thạch hoành gãi nhau thời điểm. Lưu Nhã luôn là khuyên bọn họ hai hợp hảo, kết hôn lúc sau, Lưu Nhã cũng luôn là quan tâm hai người quá có được không? hiện tại xem ra, kia bất quá là hy vọng chính mình quá không như ý thôi. Lưu Nhã chưa từng gặp qua lạnh lùng như thế Tần Hân, trong lúc nhất thời ánh mắt tả hưu né tránh, ta, ta chỉ là hy vọng ngươi quá hảo. Chỉ nghe Tần Hân nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Nga, ngươi muốn cảm thấy cùng thạch hành ở bên nhau tính quá đến tốt lời nói, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau qua à. Phòng ngủ an tính lại, theo sau ngô đàn đàn phụt cười một tiếng, Tần Hân nói rất đúng. Tần Hân không hề phản ứng Lưu Nhã, nghiêm túc tự hỏi, bước tiếp theo muốn đi như thế nào, này một đời, nàng đã quyết ý vì chính mình mà sống. Thức mau. Tần Hân cô đáp án, nàng vẫn luôn rất muốn đi thành phố T, hiện tại thành phố T còn không phải như vậy phốn hoa, nhưng tương lai bất quá 3 năm thời gian, liền sẽ nhanh chóng phát triển lên. Càng quan trọng một chút, nơi đó non xanh nước biếc, thích hợp cư trú, Tần Hân thích như vậy địa phương. Hiện giờ, thừa dịp thành phố T kinh tế còn chưa phát triển lên, nàng hiện tại đi, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Đến nỗi đi làm cái gì, Tần Hân cũng có tính toán, đời trước nàng tuy dựa theo cha mẹ phân phó tìm một phần ổn định công tác. Lại cầm ít ỏi thu vào, Tần Hân không thể không đi làm kiếm trước. Tần Hân cho tới nay thích mỹ thực, thường xuyên sẽ nghiên cứu một ít thực phẩm, ở bằng hưu vòng bán. Ngay từ đầu Thạch Hoành cảm thấy thật mất mặt, sau lại phát hiện Tần Hân có thể kiếm không ít tiền, liền cũng mắt nhắm mắt mở. Đời trước, cũng chỉ có ở làm mỹ thực thời điểm, Tần Hân mới có thể cảm thấy vui vẻ. Tần Hân lấy ra di động, nhìn mắt tạp thượng ngạch trống, còn thừa 223 đồng tiền. Tần Hân hít sâu một hơi, lại tra xét đi xuống thành phố T vẽ xe lửa Mặc dù là nhất tiện nghi nhất ban số tàu, cũng yêu cầu 146 khối, mua xong vé xe lửa, nàng cũng chỉ thừa 77 đồng tiền. Chút tiền ấy, khả năng liền dừng chân địa phương đều không thể tìm được. Sớm biết rằng, hôm nay bữa tối chỉ ăn một cái màn tàu, Tần Hân tưởng. Bất quá, mặc dù là như vậy, Tần Hân vẫn là quyết tâm đi thành phố tê cùng lắm thì, ngày mai tìm Thang Huy lam mượn một chút, Tần Hân đính ngày mai buổi chiều 2 điểm xuất phát vé xe, liền đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tính toán ngủ. Chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên khởi, liền ở Tần Hân tưởng cái kia thanh âm xuất hiện, chuẩn bị mở miệng mắng to khi, chỉ nghe một trận xa lạ máy móc âm nói, thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống." Chương 2. Tần Hân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, xung quanh liền thay đổi một loại bộ dáng, đen tuyền một mảnh, Tần Hân cân nhắc chẳng lẽ là chính mình lại một lần phản kháng sau lại quay đâu? Thức mau, liền nghiệm chứng Tần Hân ý tưởng sai lầm. Một tòa điện tử đại bình xuất hiện ở Tần Hân trước mặt thập phần cao cấp bộ dáng. Tần Hân có thể xác định chính là, mặc dù khắp nơi trước một đời 10 năm sau, cũng không xuất hiện quá như vậy công nghệ cao thiết bị. Đang ở tìm tòi khách hàng 08277 nhưng bán ra vật phẩm. Tần Hân có một loại chính mình cả người bị đánh giá cảm giác, thực mau Tần Hân sở có được vật phẩm đều xuất hiện ở trên màn hình lớn, chỉ là đều trình màu xám. Phần 2. Máy móc thanh êm lần nữa vang lên, khách hàng 08277 không thể giao dịch nội dung, sắp rời khỏi vị diện giao dịch cũng liền 3 giây thời gian, tần hân trước mắt lại khôi phục phòng ngủ hình ảnh, tựa hồ vừa rồi hết thể đều là ảo giác. cái gì vị diện giao dịch hệ thống, cái gì không thể giao dịch nội dung, tần hân có chút mông vòng, cái này hệ thống đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, hết thể tựa hồ đều không có dấu vết để tìm. tần hân nếm thử nội tâm kêu gọi rất nhiều lần, lại nhỏ giọng hô câu hệ thống, đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể từ bỏ. nhị ngày sáng sớm, tần hân là bị di động chấn động cấp não tỉnh. Mở ra vừa thấy, nguyên lai like là mố bảo chủ tiệm phát tới tin tức. Thân, thật sự ngượng ngùng, ngài phía trước mua sắm định chế giày, còn cần lại chờ một tuần thời gian mới có thể giao hàng, đối này cho ngài mang đến phiền thoái, chúng ta thâm biểu xin lỗi. Thân hân cười, đây chẳng phải là buồn ngủ tới đưa gối đầu sao. Đời trước, nàng cảm thấy chia tay lúc sau, này đôi giày cũng coi như hai người cảm tình châm dứt, liền không có lui. Thần hân cấp chủ tiệm đã phát điều tin tức. Này đôi giày là lúc ấy thạch hoành một hai phải mua còn không ngừng cấp tần hân tẩy não, nói chính mình là cái đi làm nhân sĩ, không giống tần hân, một hai trăm giày là được, hắn nhất định phải mặc tốt, như vậy cùng khách hàng giao tiếp thời điểm, khách hàng mới có thể càng tín nhiệm hắn. tần hân liền mua, lúc đó thạch hoành một tháng tiền lương chỉ có một ngàn bảy, tần hân càng nghĩ càng cảm thấy trước kia chính mình đầu có bao, ngay từ đầu thạch hoành cũng sẽ cấp tần hân tặng lễ vật, tần hân không muốn thua thiệt người khác, liền trở về lễ, sau lại liền biến thành chỉ là tần hân đơn phương tặng đồ cấp thạch hoành. Thạch hoành cùng này mẫu thân đều là giống nhau người, đối chính mình siêu cấp hào phóng, nhưng đối người khác đều là có thể keo kiệt đến cực hạn cái loại này. Thức mau, Tần Hân trong thẻ đến chướng 1888 Nguyên, cái này hảo, tạm thời không cần lo lắng tiền. Tần Hân vui vẻ thu thập quần áo, học kỳ 2 năm 4, không có chương trình học, mọi người đều bắt đầu thực tập tìm công tác. Tần Hân luận văn tốt nghiệp ở nghỉ đông cũng đã viết đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền chờ đạo sư phản hồi ý kiến. Thang Hy Lam trở về thời điểm. Phát hiện Tần Hân dẫn theo cái dương hướng bên ngoài đi, có chút nghi hoặc. Tần Hân giải thích, ta muốn đi thành phố tê, việc này cũng không cùng người khác nói. Thang Hy Lam trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau đẩy mặt nghiêm túc hứa hẹn, yên tâm. Ý tứ nàng sẽ không nói cho người khác. Thấy Tần Hân rời đi, Thang Hy Lam vẫn là bổ sung câu, chú ý an toàn. Tần Hân phất phất tay. Cơ hồ là chạy như bay đi lạp ga tàu hỏa, ngồi trên đi thành phố tê lục ra xe. Tần Hân nhìn ngoài cửa sổ, đầy mặt vui vẻ. Một bên đại tỷ, xem tần hân vẫn luôn mang theo ý cười, nhịn không được mở miệng hỏi, nha đầu, ngươi đây là đi đâu, như vậy vui vẻ. Thành phố T. Tần hân nói, ngươi cũng đi thành phố T. Đại tỷ kinh ngạc nói, này không phải xảo sao, ta cũng đi thành phố T. Tần hân gật gật đầu, thành phố T là cố vô dục một người kéo phát triển lên, chỉ là trước mắt còn chưa phát triển lên. Cố vô dục, thư trung lớn nhất vai ác, sau lại ở cùng nam nữ chủ đối kháng chung ra chút vấn đề, liền trở lại thành phố T. Mà lúc đó nam nữ chủ thế nhưng cũng không làm gì được thành phố T. Ta xem ngươi lạ mặt, là đi chúng ta thành phố T du lịch sao? Đại tỷ hỏi. Tân hân giải thích, không phải, ta đi kia tìm công tác. Tới thành phố T tìm công tác. Hiện tại sinh viên không đều thích thành phố B sao, như thế nào còn có tới thành phố T, đại tỷ có chút không hiểu, bất quá này không ảnh hưởng nàng quan tâm, tìm được rồi sao? Tân hân tưởng tượng đến đến thành phố T làm chính mình muốn làm sự, tâm tình phá lệ hảo, còn không có. Đi lại xem. Đại tỷ trên mặt càng thêm kinh ngạc, cảm thấy cái này tiểu cô nương hành sự thật lớn mật, vậy ngươi trụ địa phương tìm hảo sao? Thần hân lắc đầu, cũng không. Ngươi nha đầu này, lá gan cũng thật đại. Đại tỷ nói. Tân hân lại nói, người cả đời này thực đoảng, bất quá vài thập niên, vội vàng một chút liền đi qua, cho nên ta cũng muốn vì chính mình sống một lần. Đại tỷ gật đầu, có đạo lý. Tuy rằng lời này từ một cái 20 tuổi ngày đầu tiểu cô nương trong miệng ra tới có chút quỷ dị. Nhưng đại tỷ vẫn chưa cảm thấy không khỏe. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, thông qua nói chuyện hiếm Tần Hân biết được, đại tỷ kêu Mai Tòng Thanh, nàng lao công kêu Hồ Hưng Quốc, hai người có cái hài tử, năm nay mới vừa mãn 18 tuổi. Mai Tòng Thanh nói, nhà đầu, nhà ta còn có một cái gác mái không, nếu không ngươi trước trụ kia đi. Tần Hân lập tức nói, kia phải cho tiền thuê. Mai Tòng Thanh xua xua tay, không cần không cần, kia địa phương chúng ta cũng không trụ, ngày thường liền lấy đảm đường phòng tạm vật sử dụng Ngươi đi còn muốn thu thập. Tần Hân lại kiên trì, nếu là không thu tiền, ta liền ở bên ngoài tìm địa phương. Mai Tòng Thanh chỉ phải thỏa hiệp, Kia như vậy, ngươi một tháng cho ta 500. Đối với hiện tại thành phố Tê tới nói, 500 tiền thuê không cao, hơn nữa Tần Hân hiện tại xác thật không dư thừa tiền nhàng dỗi, liền nói, cảm ơn Mai Đại Tỷ, bất quá phí điện nước ta chính mình ra. Cuối tháng thời điểm, hẳn là có thể kiếm được một ít tiền, đến lúc đó liền có thể lấy tới giao phí điện nước. Mai Tòng Thanh lắc đầu. Người đứa nhỏ này, lục ra xe đặc biệt chậm, đến thành phố tê khi đã là cách nhật dạng sáng. Mai Tổng Thanh giúp Tần Hân dẫn theo cái dương đi ra ga tàu hỏa. Mai Đại tỷ Lão Công Hồ Hưng Quốc đã ở nhà ga ngoại chờ, nhìn thấy Mai Tổng Thanh ra tới, chạy nhanh tiến lên tiếp hành lý. Mai Tổng Thanh cho chính mình Lão Công giới thiệu Tần Hân. Tần Hân nói, Hồ Đại ca hảo. Hồ Hưng Quốc có chút ngượng ngùng, ngươi hảo. Mai Tổng Thanh đem Tần Hân sự đơn giản nói hạ, Hồ Đại ca lập tức nói, muốn cái gì tiền? Ngươi liền ở tại nhà của chúng ta. Một bên nhanh chóng giúp đỡ đem hai người hành lý đặt ở nhà mình xe bán tải thượng. Mai Tổng Thanh nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng tiểu Tần không đồng ý. Tần Hân nói, làm ta phói chút tiền đi, như vậy lòng ta cũng dễ chịu một ít. Hai người cuối cùng chưa nói cái gì. Đến Mai Tổng Thanh ra, hồ hương quốc đi trước mua cơm sáng. Ăn cơm sáng, Mai Đại Tỷ giúp đỡ Tần Hân cùng nhau thu thập gác mái. Gác mái tuy rằng không lớn, nhưng Tần Hân còn rất thích. Gác mái tam giác địa phương có thể phóng mà phô, bên cạnh rửa cửa sổ địa phương phóng một cái bàn đương bàn làm việc, gác mái còn một cái phòng nhỏ là phòng vệ sinh, đối trước mắt Tần Hân tới nói, này hai cái phòng nhỏ hoàn toàn đủ rồi. Mai Tòng Thanh đem trong nhà nhiều vỏ chân mang lên cấp Tần Hân phố hảo, chờ hết thể thu thập xong, đã là buổi chiều, Hồ Hưng Quốc đem cơm chưa làm tốt kêu hai người đi xuống ăn. Tần Hân cơm nước xong, liền đem tiền đem ra. Mai Tòng Thanh, đứa nhỏ này, sao hiện tại đưa tiền đâu? Tần hân Giống nhau thuê nhà đều là áp một bộ tam, mai đại tỷ đối ta đủ tốt, tịch thu ta ba tháng tiền thuê. Cho nên này 500 khối, Tần Hân lại không lấy ra tới cũng không thể nào nói nổi. Mai Tổng Thanh cười, đối Tần Hân hảo cảm lại bay lên chút, còn thiếu thứ gì, đợi lát nữa đi dưới lầu lấy. Này đống lâu là Mai Tổng Thanh nhà mình cái tiểu lâu phòng, lâu một dùng để khai cái tiểu siêu thị, lầu hai là Mai Tổng Thanh bọn họ cư trú địa phương, lầu ba chính là cái tiểu gác mái, gác mái bên cạnh còn có cái đại ban công. Tần Hân nói, ta thu xong rồi lại xuống dưới. Tần Hân đem chính mình mang đến hành lý phóng hào lúc sau, đến lầu một siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày. Kết quả Mai Tòng Thanh vẫn là không nghĩ lấy tiền, Tần Hân vẫn là lấy ra câu nói kia, nếu không thu, liền đi nhà khác siêu thị mua. Cuối cùng Mai Đại Tỷ cấp đánh chín chiếc, kỳ thật Mai Đại Tỷ muốn đánh giảm giá 20%, bị Tần Hân cự tuyệt. Dâu gội, sữa tám, giặt quần áo tạo, chậu chờ mấy ngày nay thường dùng phẩm, cũng hoa đi Tần Hân 116 khối. Hơn nữa hai ngày này tiêu phí, Tần Hân hiện tại trên tay còn dư lại 1400 nguyên. Đợi lát nữa tới ăn cơm, ngươi hồ đại ca đem buổi tối đồ ăn đều lấy lòng. Mai Tòng Thanh nói: "Tần Hân, buổi tối ta tới làm đi. Dù sao đồ vật đều đã thu hảo, kế tiếp sự chờ ngày mai lại xử lý." Mai Tòng Thanh nguyên bản nghĩ Tần Hân sẽ không nấu cơm, nói lời này chỉ là tới hỗ trợ, kết quả phát hiện nàng tựa hồ tưởng sai rồi. Tần Hân đem đồ vật phóng hảo lúc sau, liền chạy đến lầu 2 phòng bếp. Tần Hân trước nhìn xuống bếp có cái gì tài liệu, thịt heo, đậu hũ, nấm hương, trứng gà, gia vị hành, hương, tỏi, ớt cay đều là đầy đủ hết. Mai Đại Tỷ đã đem cơm hầm thượng. Tần Hân nhìn nguyên liệu nấu ăn sau, liền có tính toán, nấu cơm phía trước. Tần Hân thói quen đem tay rửa sạch sẽ, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đem thịt heo chung năm hoa bộ phận dịch ra tới, cắt thành phiến. Mai Tỏng Thanh nhìn Tần Hân thuần thục đao pháp, có chút kinh ngạc, nguyên bản còn tính toán hỗ trợ sắc rau. Hiện tại xem ra tựa hồ không cần phải, Mai Tổng Thanh ở một bên yên lặng đem rau xà lách lấy ra tới giặt sạch. Thiết Hào lát thịt lúc sau, Tần Hân lại đem ớt cây lấy ra tới rửa sạch sẽ, nghiêng cắt thành phiến đặt ở một bên mâm. Mai Tổng Thanh cân nhắc, chính mình làm như vậy nhiều năm cơm, nàng đao pháp tựa hồ cũng không đổi kịp Tần Hân a, này độ dày trình độ mắt thường nhìn lại hoàn toàn giống nhau như lúc. Tần Hân không chú ý Mai Tổng Thanh mặt bộ biểu tình, một khi bắt đầu nấu cơm, Tần Hân lực chú ý liền sẽ tập trung lên nguyên liệu nấu ăn trên người. Tần Hân đem tép tỏi chụp hảo đặt ở thỉnh có ớt cay bàn chung, sau đó ở trong nồi ngã vào một muống nhỏ ru, lại đem cắt miếng thịt ba chỉ bỏ vào đi, rán xào hai hạ lúc sau ngã vào rượu gia vị, chờ trong nồi lát thịt chậm dai biến thành kim hoàng sắc khi thịnh ra, lưu một bộ phận ru ở trong nồi. Nồi không cần thẩy, trực tiếp dùng phía trước còn dư lại ru, khai hỏa thiêu một hồi, sau đó đem tỏi cùng ớt cay cùng nhau để vào trong nồi. Nồng đậm mùi hương lập tức xuất hiện ra tới, Mai tổng Thanh ngửi được cái này hương vị. Có loại tưởng đem đỉnh đầu máy hút khói dầu tắt đi xúc động. Phiên xào hai hạ lúc sau, Tần Hân đem phía trước lát thịt để vào trong nồi, gia nhập muối, sinh trìu, phiên xào đều đều sau thịnh ra. Đạo thứ hai đồ ăn là bạo xào rau xà lách, Mai tổng thanh đã đem rau xà lách tẩy hảo, Tần Hân đem nồi tẩy hảo lúc sau, đặt ở trên bếp bếp, chờ thiêu đến không sai biệt lắm khi, gia nhập du, đãi này thiêu khai lúc sau trực tiếp để vào rau xà lách, bạo xào rau xà lách trọng điểm ở chỗ nồi thiêu thật sự năng thời điểm gia ra nhập rau xà lách. Phiên xào hai hạ, Tần Hân liền đem rau xà lách vớt ra đặt ở mâm trung. Mai Tổng Thanh nhìn xanh mượt rau xà lách, đốn giác muốn ăn bạo lều, nàng trước kia như thế nào không phát hiện rau xà lách còn có thể như vậy lệnh người có muốn ăn. Chương 3 Nay đạo thứ ba đồ ăn, Tần Hân tính toán làm canh, đem đậu hũ cùng nấm hương cắt thành đình trạng, lại đem trứng gà đánh tan đặt ở trong chén rào đều. Tần Hân trước tiên ở trong nồi ngã vào một ít ru, lại đem nấm hương đinh để vào đi vào bạo xào, người được mùi hương lúc sau. Tần Hân lập tức đem chuẩn bị tốt một chén nước lạnh ngã vào trong nồi, tư xèo xèo thanh âm nháy mắt văng lên, Mai Tòng Thanh nuốt nước miếng, nàng bụng càng ngày càng đói bụng làm sao bây giờ. Đãi trong nồi nấu khai lúc sau, Tần Hân mới ra nhập đậu hủ, lại đem trong chén trứng gà dịch ngã vào trong nồi, bay nhanh quái, nói cũng kỳ quái, đậu hủ nguyên bản là một chạm vào liền sẽ phá đồ vật, bị Tần Hân như vậy quái thế nhưng chút nào không phá. Mai Tòng Thanh nhìn mắt Tần Hân, không nghĩ tới người sau không chỉ có sẽ nấu cơm, vẫn là cái cao thủ. Gia nhập trứng gà lúc sau canh, nhan sắc lập tức liền đẹp lên, lúc này tần hân theo nổi trùng quanh giải lên một tầng muối, cuối cùng gia nhập một phen hành thái, sau đó ra nổi. nay liền làm tốt. Mai Tổng Thanh hỏi, giống nhau làm canh không phải sẽ phong rất nhiều gia vị sao, tần hân giống như cũng chỉ thả muối. Tần hân gật đầu, dưa muối trứng canh, đợi lát nữa mai đại tỷ nếm thử. Hảo! Mai Tổng Thanh thật là có chút bách không tiếp đại nếm thử. Vừa vận hồ hương quốc tiến xong hóa trở về, thấy đồ ăn đã bưng lên bàn. Vui vẻ nói, hôm nay đồ ăn thoạt nhìn thật đúng là không tồi. Đều là tiểu hân làm. Mai tổng Thanh đối tần hân xưng hô đã từ nhỏ tần biến thành tiểu hân. Tiểu hân còn sẽ nấu cơm. Hồ Hương Quốc đối tần hân xưng hô theo nhà mình lao bà cũng biến thành tiểu hân. Nhưng không. Nguyên bản Mai tổng Thanh cũng cho rằng như vậy xinh đẹp một cô nương sẽ không nấu cơm. Kết quả phát hiện tần hân không chỉ có sẽ làm, hơn nữa thủ pháp thành thạo. Vừa rồi tần hân nấu cơm thời điểm, Mai tổng Thanh chỉ lo cảm thán tần hân chủ nghệ cao siêu Này sẽ nghĩ lại lên, mới nghĩ đến mặt khác một ít việc. Hiện tại tuổi này hoa hoa, sẽ nấu cơm quá ít, có thể có như vậy chủ nghệ khẳng định càng thiếu. Mai Tổng Thanh theo bản năng cho rằng tần hân trong nhà điều kiện không tốt, cho nên mới sớm đứng ra. Như vậy tưởng tượng, Mai Tổng Thanh trong lòng đảo có chút đau lòng khởi tần hân tới. Hồ Hưng Quốc lại không nhiều như vậy tâm tư, thấy thức ăn trên bàn nhàn sắc đẹp, cầm lấy chén liền ăn lên. Hắn này đệ nhất chiếc đua ăn chính là nông gia tiểu trà thịt, một ngụm xuống bụng, Hồ Hưng Quốc trong mắt đều phóng ánh sáng. Này, này cũng quá ngon đi. Mai tổng thanh thu hồi tâm tình của mình, kiêu ngạo nói, kia đương nhiên. Kia bộ dáng như là so khích lệ chính mình làm còn vui vẻ. Tần Hân cười, mai đại tỷ này đều còn không có ăn, liền nói chính mình làm ăn ngon, đây là có bao nhiêu tín nhiệm chính mình. Mai tổng thanh trước nếm một chiếc đua rau xà lách, nàng vừa rồi liền cảm thấy có muốn ăn, kết quả ăn xong một ngụm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng đã làm tốt chuẩn bị, Tần Hân làm cơm sẽ ăn rất ngon, nhưng là không muốn ăn này cũng quá vượt qua đoán trước đi. Phần 3 Rau xà lách thanh thúy ngon miệng, cắn xuống dưới, kia cổ tươi mát cảm giác là nàng dĩ vang ăn rau xà lách chưa bao giờ có phát hiện. Mai Tổng Thanh lại cắn một muỗng canh, đầu hủ chân mềm, nhập khẩu là có thể xuống bụng, trứng gà cùng với ở trong đó, càng tăng thêm một phân mùi hương, nuốt xuống bụng, nấm hương mùi hương tựa hồ còn lưu tại môi răng tri gian. Mai Tỏng Thanh không kịp cảm thán, phát hiện Hồ hương Quốc đã đem trước mặt tiểu xào Thị Tan hơn phân nửa, lập tức cũng không nói lời nào túi đầu bắt đầu ăn cơm. tần hân thấy mai tổng thanh cùng hồ hưng quốc dùng hành vi tới chứng minh chính mình làm đồ ăn ăn ngon, trong lòng nấm áp tiệm khởi. hai đồ ăn một canh, thực mau bị ba người tiêu diệt sạch sẽ. tần hân chuẩn bị thu chén, bị mai tổng thanh ngăn lại. hồ hưng quốc thập phần có nhãn lực đi thu thập chén đũa. ta mới vừa ăn nhiều, đến tiêu tiêu thực. tổng cộng liền ba cái đồ ăn, liền tính toàn ăn xong, cũng không đến mức ăn nhiều. tần hân biết mai đại tỷ một nhà là đang đau lòng chính mình. hồ hưng quốc ở phòng bếp rửa chén. Mai Tổng Thanh nhìn về phía Tần Hân, trong mắt quan tâm lại nhiều một phần, ngươi tính toán tìm cái gì phương diện công tác. Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc là thành phố tên người, có cái gì tin tức rốt cuộc so Tần Hân vẫn là hiểu biết muốn nhiều một ít. Tần Hân nói, ta tính toán chính mình đi ra ngoài bán một ít ăn. Nếu là ở không ăn Tần Hân làm được này bữa cơm phía trước, Mai Tổng Thanh nghe được Tần Hân cái này ý tưởng nhất định sẽ ngăn lại, nhưng là ăn qua lúc sau, Mai Tổng Thanh trầm mặc. Hồ Hưng Quốc tẩy song chén ra tới, nghe được lời này nói. Ta cảm thấy có thể, tiểu hân này tay người hảo. Hảo là hảo, nhưng rốt cuộc vất vả a, lại là như vậy tuổi trẻ một tiểu cô nương. Mai Tòng Thanh thấy Tần Hân trong mắt kiên định thần sắc, đem khuyên bảo nói đều thu vào trong bụng, hỏi, tính toán làm cái gì ăn vạt. trước làm ngũ cốc ngũ cốc bánh đi. Điểm này, Tần Hân đã nghĩ kỹ rồi, cho nên nàng yêu cầu một cái làm ngũ cốc bánh bếp lò, lại thêm một cái xe đẩy tay, nếu có chân đặng xe ba bánh đó là càng tốt. Hồ Hưng cũng nói, yêu cầu nhập hàng, chỉ lo tìm ta. Cảm ơn Hồ Đại Ca. Tân Hân nói, ta thật đúng là muốn phiền toái Hồ Đại Ca hỗ trợ mua một ít than hỏa trở về. Cái này không thành vấn đề. Hồ Hưng Quốc một ngủ ứng hạ. Là ngũ cốc ngũ cốc bánh yêu cầu mặt, cũng làm hắn cùng nhau cho người nhập hàng. Mai Tòng Thanh nói, Hồ Hưng Quốc so cái ok thủ thế. Như vậy bị người duy trì làm một chuyện, Tân Hân vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, nàng lòng tràn đầy cảm tạ. Trở lại trên lầu, Tân Hân tắm rồi, đem quần áo tẩy hảo lượng hảo, nằm ở trên giường. Tần Hân lấy ra di động, mở ra nhàn miêu phần mềm, bắt đầu tìm xe đẩy cùng bếp lò. Có không ít tìm tòi kết quả, Tần Hân lại đem khu vực sàng chọn ở thành phố T, kết quả chỉ còn 2 nhà, trong đó một cái là xe 3 bánh, đóng gói ngũ cốc ngũ cốc bánh bếp lò, hai cái cùng nhau giá cả 588, 9 thành tân. Tần Hân xem chủ quán tại tuyến, liền do hỏi tự đề có không ưu đãi, đối phương hồi thức mau, nếu tự đề liền 500 khối, kia bộ dáng đảo giống gấp không chờ nổi muốn bước ra đi giống nhau Hai người ước ở cách nhật buổi sáng 10 điểm giao hàng, nhị ngay sáng sớm, Tần Hân 7 giờ liền xuất phát, đầu tiên là ngồi giao thông công cộng đem thành phố T đi rồi một lần, trước mắt thành phố T phát triển trung tâm khu vực không đủ 100 km vuông tương lai 3 năm, cái này số liệu sẽ phiên thượng 100 lần. Tần Hân cũng rốt cuộc tìm được một nhà bán ngũ cốc ngũ cốc bánh địa phương. Tần Hân mua cái ăn xong một ngụm, lập tức nếm ra này làm bánh bột mì pha mặt khác phi bột ngô thô mặt, vị cung tháo, bên trong rau xả lách đại khái phóng bài thiên Ăn lên cũng không mới mẻ, tương ngọt hương vị quá mức ngọt nhị, giòn bánh cũng không giòn. Tần Hân kiên trì đem toàn bộ ngũ cốc bánh ăn xong, làm bất luận cái gì thức ăn nhất định phải tôn trọng nguyên liệu nấu ăn, càng muốn thành tâm, thành tin. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Hân đi vào nhận hàng địa phương, phát hiện này xe ba bánh cùng bếp lò sát thật không tồi, liền cho chủ quán 500 khối. Chủ quán không nghĩ tới mua đồ vật chính là cái nữ sinh, vẫn là cái tuổi trẻ nữ sinh, lấy tiền sau nghĩ nghĩ, vẫn là nói, này sinh ý không hảo làm ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Chính là bởi vì thất bại, chủ quán mới bán đi này đó. Tần Hân nói, "Cảm ơn ngươi, ta nghĩ kỹ rồi." Chủ quán thấy Tần Hân kiên trì, liền không hề khuyên bảo, nên nói nói hắn dù sao đã nói. Tần Hân thử hạ, chân đặng có chút cố hết sức, đặc biệt là thượng sườn núi, nhưng cười ở mặt trên Tần Hân phá lệ vui vẻ, đây là nàng mại hướng tân sinh hoạt bước đầu tiên. Trên đường trở về, Tần Hân đi chuyên môn bán thực phẩm siêu thị, mua một hồ dư, 100 trứng gà, 100 cân xúc xích cộng thêm 10 cân rau xà lách, một ít hành thái cùng rau thơm. Đến nỗi tương ngọt cùng tương ớt, Tần Hân là hưởng qua hương vị lúc sau mới mua, mua thời điểm, Tần Hân quyết định tương lai có thời gian, nàng đến chính mình làm tương. Ra siêu thị, Tần Hân nhìn hạ chính mình ngại trống, một lọ hai thăng du là 50 đồng tiền, trứng gà mãn 180 mau một cái, 80 đồng tiền không có, xúc xích một khối một cây, 100 cân vừa vặn 100 khối, rau xà lách 5 khối một cân, 10 cân 50 khối, hành thái cùng rau thơm. Tần Hân cùng nhau cầm 20 đồng tiền, hai bình tương cộng đi 30 khối. Lần này, Tần Hân liền hoa rất 330 khối, hơn nữa buổi sáng ngũ các bánh, giao thông công cộng phí cùng với bếp lò cùng xe 3 bánh, Tần Hân đỉnh đầu còn thừa 610 đồng tiền. Tần Hân về đến nhà, trước đem xe 3 bánh cùng bếp lò rửa sạch sẽ, Mai tổng thành tiếp đón Tần Hân phóng tới lầu một thang lầu bên cạnh. Hồ Hưng Quốc nhập hàng còn không có trở về, Tần Hân thu thập xong liền chạy lên lầu lấy ra máy tính bắt đầu làm đồ. Tần Hân sẽ không tờ S Dùng chính là đơn giản nhất mỹ đồ tú tú, đơn giản đem chính mình lấy tiền mã giờ đặt ở hình ảnh thượng, sau đó ở dưới đưa vào một hàng nghệ thuật tự, Hân Hân mỹ thực tiểu hòa. Bảo tồn lúc sau, Tần Hân lại tân kiến một cái hồ sơ, trên cùng đưa vào văn tự, ngũ cốc ngũ cốc bánh, đệ nhất hành là bánh giòn bánh rau xà lách, năm nguyên, đệ nhị hành là bánh giòn bánh rau xà lách trứng gà, sáu nguyên, đệ tam hành là bánh giòn bánh rau xà lách xúc xích, sáu nguyên, đệ tứ hành là bánh giòn bánh rau xà lách trứng gà xúc xích, bảy nguyên. Viết thời điểm, Tần Hân suy nghĩ tương lai còn có thể hơn nữa thì than, thì sông khói chờ nguyên liệu nấu ăn, chỉ là trước mắt Tần Hân trên tay còn không có như vậy nhiều tiền nhàng rồi. Sau khi làm xong, Tần Hân đem hai trương đồ tồn tại di động thượng, chạy đến phụ cận văn ấn cửa hàng thượng đóng dấu hai phần, trang giấy thêm một tầng nắn màng sau giá cả phiên gấp 10 lần. Tần Hân yên lặng thanh toán 20 khối, ngạch trống chỉ còn 590 khối khối. Mới vừa đi hồi dưới lầu, Tần Hân liền nhìn đến hồ hương quốc cũng đã trở lại. Hồ Hưng Quốc từ xe bán tải trên dưới tới, vui vẻ đối Tần Hân nói, ta mua 20 cân bạch diện, 20 cân bột ô. Nói xong đem hóa hạ xuống dưới. Cảm ơn Hồ Đại ca, bao nhiêu tiền. Cái này mặt thực hảo, Tần Hân vừa thấy liền rất thích. Ở chung hai ngày, Hồ Hưng Quốc cũng coi như biết Tần Hân tính tỉnh, nói, tiến dưới nhị khối một cân, ngươi cho ta 400, còn có than hỏa, ta trước mua 100 khối. Cảm ơn Hồ Đại ca. Tần Hân cho Hồ Hưng Quốc 500 khối, ngạch trống còn thừa 90 khối. Hồ Hưng Quốc lại từ trên ghế phụ cầm một cái đại túi ra tới, cái này là nhập hàng người khác đưa, không cần tiền, ta tưởng ngươi hẳn là dùng thượng liền lấy về tới. Tần Hân tiếp nhận tới vừa thấy, bên trong đều là túi giấy, thích hợp trang ngũ các bánh, không nghĩ tới liền này Hồ Hưng Quốc đều giúp nàng suy xét hảo, cảm ơn. Thần Hân có chút nghẹn nào. Khách khí gì, đây là hắn nên làm. Mai Tòng Thanh nói. Nhưng không, đừng cùng ta khách khí. Ở chung hai ngày. Hồ Hưng Quốc cảm thấy Tần Hân cô nương này thật sự không tồi. Tần Hân lại đến Mai Tòng Thanh siêu thị mua trang bột mì đại thùng, hộp nhựa tử, vá sắt to, bàn trải, trồi cao su, chất tẩy rửa, trong suốt băng dính chờ thượng vàng hạ cám vật phẩm. Mai Tòng Thanh thu Tần Hân 70 khối, lại đưa tặng một đống lớn bao nilon, nói này đó đều là nhập hàng khi thương ra đưa. Tần Hân nhận lấy, yên lặng ghi nhớ Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc này phân ân tình. Chương 4 Nói cũng kỳ quái Hiện tại trong túi rõ ràng chỉ còn 20 đồng tiền, nhưng Tần Hân chính là một chút cũng không lo lắng. Tương phản, Tần Hân còn cảm thấy thực kiên định. Tần Hân đem cỡ lạc tiệp phong ấn qua đi giá cả đơn cùng trả tiền đơn giản ở xe đẩy mặt trên mảnh thượng. Lúc này mới trở lại trên lầu, Tần Hân đem mua thùng, cái muỗng, bàn trải này đó công cụ rửa sạch sẽ, lại cùng Mai Tòng Thanh mượn lầu 2 phòng bếp dùng một chút. Tần Hân trước nghiêm túc rửa tay, mở ra bột mì cùng bột nô túi, lấy ra đại khái 1 cân tả hưu bột mì. Lại cầm một ít tinh bột hỗn hợp ở bên trong, hợp thành cục bột đặt ở một bên. Lại lấy ra ước chừng hơn 200 khắc bột mì thêm một ô, nói thủy trang ở chén lớn, quấy đều đặt ở một bên. Hoàn thành hảo bột mì công tác, Tần Hân lại đem mua tới rau xà lách lấy ra một viên, tẩy sạch bẻ thành một dịp một dịp đặt ở một bên. Tần Hân lại chạy đến dưới lầu đem hỏa dâng lên tới phóng tới bếp lò. Mai tổng thanh không nghĩ tới Tần Hân liền nhóm lửa đều sẽ, đối Tần Hân khổ sinh hoạt lại nhiều chút phòng đoán. Sinh hảo hòa lúc sau, Tần Hân lại phản hồi lầu 2 rửa tay sau, đem phía trước cục bột cán thành bánh tráng, sau đó cắt thành điều. Tần Hân đem mua tới ru mở ra ngã vào trong nồi, sau đó đem cắt xong rồi mặt để vào trong đó, tặc hoàng lúc sau vứt ra đặt ở một bên lịch du. Đem một cân mặt nổ thành giòn bánh, chờ độ ấm lạnh xung dưới, Tần Hân mới thu được trong túi, sau đó lấy ra tam căn xe lửa chẳng, ba cái trứng gà, mang theo phía trước hồ dán chạy đến dưới lầu. Mai Tỏng Thanh cùng hồ hương quốc nhìn Tần Hân bận việc xuyên qua ở trên lầu dưới lầu. Tần Hân trước tiên ở ván sắt thượng xoát thượng một tầng, du từ chén lớn bên trong múc một ngun hồ rán, đặt ở bếp lò ván sắt thượng, cầm lấy một bên dùng tấm ván gỗ bay nhanh đem bột mì đẩy ra phủ kín toàn bộ ván sắt. Tần Hân tay trái cầm lấy một cái trứng gà, đem này đánh tan phô ở mặt bánh thượng, tiếp tục dùng tấm ván gỗ đẩy đều. Bột mì hơi nước lập tức thối lui, từ hơi hoàng biến thành kim hoàng. Tần Hân cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, đem mặt bánh phiên cái mặt, sau đó xoát thượng một tầng ướt tương. Đem xúc xích xé mở dùng trổi cao su cắt thành 4 khối phô ở bánh thượng, lại lấy ra giòn bánh cùng rau xanh bày biện chỉnh tề, lại giải lên một chút hành thái cùng rau thơm, sau đó bay nhanh cuốn lên, cắt thành hai nửa, dùng giấy trắng hảo. Này cái thứ nhất làm ngũ cốc ngũ cốc bánh đặc biệt thành công, Tần Hân vui vẻ bắt được bên cạnh siêu thị đưa cho Mai Tòng Thanh. Mai Tòng Thanh tiếp nhận, ngũ cốc bánh còn có chút năng, vừa rồi đã nghe đến mùi hương. Thần Hân nói, nếm thử xem. Mai Tổng Thanh cắn Thanh ngụm. Ngũ cốc ngũ cốc bánh nàng không phải không ăn qua, nhưng là hương vị tốt như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên ăn. Nhìn không tới trứng gà, nhưng Mai tổng Thanh nếm ra tới, trứng gà liền hoàn toàn khóa lại này mặt bánh thượng, còn có giòn bánh hương vị, cắn tiếp theo khẩu, hương giòn vô cùng, ngay cả ăn mì xúc xích cũng có thể gợi lên người muốn ăn. Mai tổng Thanh liên tục gật đầu, ăn ngon, không nghĩ tới người làm ngũ cốc ngũ cốc bánh, đều có thể làm như vậy mỹ vị. Thân hân nói, Mai Đại tỷ thích liền hảo. Tần Hân lại chạy về đi làm hai cái, một cái cấp hồ đại ca, hồ hưng quốc lại là một đốn khen, còn một cái Tần Hân tính toán để lại cho chính mình. Tần Hân đem ngũ cốc bánh bắt được về phòng, tính toán đi trước rửa sạch phòng bếp, lại trở về ăn ngũ cốc bánh, liền nghe máy móc gâm lại một lần vang lên, khách hàng 08277 sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống. Thức mau, Tần Hân lại lần nữa tiến vào vị diện giao dịch hệ thống, có thượng một lần kinh nghiệm, Tần Hân lần này thật không có kinh hoàng. Đang ở tìm tòi khách hàng 08277 nhưng bán ra vật phẩm. Bất đồng với lần trước, Tần Hân sở có được thanh vật phẩm, nhiều một cái ngũ cốc ngũ cốc bánh, hơn nữa cái này ý cồn là sáng lên. Tần Hân nghi hoặc điểm hạ cái này hình ảnh, chỉ nghe đinh một tiếng. Theo sau hệ thống xuất hiện, nhưng đổi tích phân một phân, hay không đổi. Cái này tích phân cái gì sử dụng, Tần Hân không biết. Bất quá nghĩ nghĩ, Tần Hân vẫn là điểm đổi, cùng lắm thì chính là tổn thất một cái ngũ cốc bánh mà thôi. Đổi thành công. Khách hàng 08227 hiện có tích phân, một. Cùng lúc đó, tích phân bên cạnh nhiều hai cái vật phẩm, đều là một cái tích phân nhưng đổi vật phẩm. Phân biệt là cốt cách tăng cường đan tốt đẹp, nhan đan. Ở Thần Hân rồi dám thời điểm, máy móc cấm nói, kiến nghị khách hàng 08227 đổi cốt cách tăng cường đan. Kinh kiểm tra, khách hàng 08277 cốt cách hiện trạng ở vào cấp thấp trạng thái. Cấp thấp. Thần Hân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng hiện tại bất quá 21 tuổi. Các hạng cơ năng còn không có bắt đầu thoái hóa, như thế nào liền tính cấp thấp, bất quá, Tần Hân vẫn là đổi cái này cốt cách tăng cường đan. Đổi xong, khách hàng 08227 sắp rời khỏi vị diện giao dịch hệ thống. Tần Hân phát hiện trên bàn ngũ cốc ngũ cốc bánh không có, thay thế chính là một cái hình tròn vật phẩm. Tần Hân cầm lấy, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nghĩ nghĩ, Tần Hân vẫn là uy tiến trong miệng. Trong ngay mắt, Tần Hân chỉ cảm thấy cả người cốt cách mát mẻ, nguyên bản bận rộn một ngày Tần Hân có chút mệt nhọc. Không nghĩ tới một viên cốt cách tăng cường đan đi xuống, tần hân trên người không khỏe thế nhưng hoàn toàn biến mất. Này viên đan cũng quá lợi hại đi, tần hân có chút kinh ngạc, như vậy tính, nàng một cái ngũ cốc ngũ cốc bánh đổi lấy một quả như vậy đan, hoàn toàn là nàng kiếm lợi a. Phần 4. Cũng may phòng bếp không rửa sạch, tần hân lại đi xuống làm một cái ngũ cốc bánh mới bắt đầu làm thanh khiết. Một ngụm ngũ cốc bánh cắn hạ, tần hân đảo không cảm thấy có mai đại tỷ bọn họ nói như vậy hảo, rốt cuộc cốt tương hương vị thực sự giống nhau. Xúc xích cũng kéo thấp không ít mùi hương, giòn bánh cùng ra mặt hương vị đảo còn có thể, tổng thể tới nói giống nhau, Tần Hân quyết định chờ kiếm lời liền đi mua ớt tay chính mình làm tương. Ăn xong sau Tần Hân đem phòng bếp rửa sạch sạch sẽ, mới đi trên lầu nghỉ ngơi. Những ngày Thiên Không Lượng, Tần Hân liền bắt đầu lên làm chuẩn bị, tẩy xong tay đem tế mặt cùng bột ngô ấn một, một hỗn hợp ở bên nhau, lại đem rau xà lách, hành thái rau thơm tẩy hảo đặt ở các loại hộp nhựa. Nay sẽ, Thiên đã có chút hơi hơi lượng, Tần Hân đặng xe ba bánh liền xuất phát. Ngày hôm qua ở thành phố T phát triển trung tâm chuyển động một vòng, Tần Hân biết không nơi xa có trong đó học, lúc này đi trường học, còn có thể đuổi kịp học sinh đi học. Kỳ thật mai Tỏng Thanh làm Tần Hân ở bọn họ lầu một cửa siêu thị bán, Tần Hân cử tuyệt. Nếu tưởng nhanh chóng bán đi, phải nơi nơi đi bán, rốt cuộc Diệu Hảo cũng sợ ngõ nhỏ thâm a, hứa chi Tần Hân cũng không cảm thấy cái này ngũ cốc bánh hương vị thực hảo. Cũng may không cần tay đẩy, đặng đến nửa đường, Tần Hân nghe được bên cạnh có người kêu, uy, cái kia bán ăn, chờ hạ. Thần Hân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xe trên ghế điều khiển đi xuống một cái người mặc tây trang nam tử, tuy rằng chung quanh khí thế không lớn ôn hòa, nhưng tóm lại không có gì ác ý. Thần Hân liền ngừng lại. Lục Nhất Minh cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, đỉnh đầu buộc cô vô dục một hai phải tới thành phố T, thành phố T là rất lớn, nhưng này có thể tính làm phát triển địa phương còn không đến một trăm bình. Lục Nhất Minh không rõ cô vô dục tới này làm gì. Nay liên tính, ngày hôm qua cô vô dục vội một ngày, có thể nói là chưa uống một giọt nước. Hôm nay sáng sớm lại tiếp theo đi vội, này không, đi đến trên đường, Lục Nhất Minh thông qua kính chiếu hậu phát hiện cố vô dục trạng thái không tốt. Lục Nhất Minh kinh giác cố vô dục đây là tuột huyết áp lại tái phát, này sáng tinh mơ, chung quanh lại không có ăn, hắn một đại nam nhân, cũng không có khả năng tùy thân mang theo ăn. Với lúc lúc này, nhìn đến cách đó không xa có một cái cơi xe ba bánh người, như là bán ăn, liền hô vài tiếng. Lục Nhất Minh chạy đến tần hân xe bên cạnh, có cái gì ăn? Thấy Tần Hân là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, sửng sốt một chút, cân nhắc Tần Hân làm ăn có thể hay không không thể ăn, nhưng hiện tại cũng không biện pháp khác. Tần Hân nói, ngũ cốc ngũ cốc bánh. Thuận tiện chỉ hạ thực đơn. Tới cái quý nhất. Lục Nhất Minh nói, sau đó lấy ra di động soát mã cờ giờ, tốc độ mau một chút. Hảo. Tần Hân nghĩ Lục Nhất Minh đại khái là muốn đuổi thời gian, thủ hạ động tác nhanh chóng thật sự. Lục Nhất Minh phát hiện Tần Hân múc bột mì lại đến quán bánh bột ngô động tác như nước chảy mây trôi thập phần mau hơn nữa đẹp, trong lúc nhất thời xem đến nhìn không chớp mắt. Tần Hân đem bánh bột ngô có lên, bay nhanh cắt thành hai nửa, lấy bên cạnh giấy đóng gói hảo, đưa cho Lục Nhất Minh. Thấy Lục Nhất Minh còn có chút hơi giật mình, nhắc nhở câu, tiên sinh, ngài bánh hảo, nga hảo. Lục Nhất Minh mộc nạp tiếp nhận bánh bột ngô, bay nhanh chạy tiến trong xe, đem bánh bột ngô đưa cho Cố vô Dục. Cố vô Dục sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là lúc này cũng không mặt khác biện pháp, cũng may này bánh bột ngô hỏi nghe lên không kém. Cố Vô Dục tiếp nhận bánh bột ngô, cắn tiếp theo khẩu, thần sắc dừng một chút, này bột mì hương vị nếm ra tới, là không có pha bất luận cái gì tạp hơn nữa đặt ở chảo sắt thượng kháng cái lẩu khống chế được đường, ăn lên tô súp giòn, giòn giòn, đảo rất có muốn ăn, hơn nữa bên trong rau xà lách ngọt thanh, hơn nữa trang ngũ cốc bánh túi thượng tựa hồ còn có một kia vừa rồi kia tiểu cô nương trên tay hương vị, tóm lại, Cố Vô Dục nghe nói này đó sau, dạ dày càng thêm đói bụng. Lục nhất minh trong lòng có chút khẩn trương. Cố Vô Dục là cái bắt bẻ người, chính là trước mắt cũng không có biện pháp khác. lao đại, ngài ăn trước điểm lót hạ dạ dày, đợi lát nữa đi thương nghiệp đại lâu ăn chút khác. Lục Nhất Minh một bên thật cẩn thận lái xe, một bên từ kính chiếu hậu đánh giá Cố Vô Dục phản ứng. Theo sau hắn kinh ngạc phát hiện, hắn buộc Cố Vô Dục thế nhưng đem toàn bộ ngũ cốc ngũ cốc bánh ăn xong rồi. Này nên là có bao nhiêu đói a? Đèn đỏ. Hàng phía sau lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lục Nhất Minh dọa một chân giẫm hạ dẫm xe. Đầu còn có chút không phản ứng lại đây, nhà hắn dục ra khẳng định là quá đói bụng, cho nên mới đem cái này bánh bột ngô ăn xong, Tân khẳng định là như thế này. Có cái này ý tưởng lục nhất minh, thần xác rốt cuộc khôi phục bình thường. Tần hân bên này tuy rằng không có thể chờ đến khách nhân phản hồi, nhưng nàng cũng rất vui vẻ, rốt cuộc đây chính là buôn bán sau bán ra đệ nhất phân thức ăn. Tần hân đem xe trừng tới rồi trường học phụ cận, lại đem sở hữu hộp nhở cái nắp mở ra, lui tới học sinh đi tới đi lui, không một người dừng lại. Ở Tân Hân cân nhắc muốn hay không thét to vài tiếng thời điểm, một hoa hoa mặt nữ sinh đã đi tới, ngươi đây là Tân Khai sao? Tân Hân gật đầu, ơn, ngày đầu tiên buôn bán, muốn ăn điểm loại nào? Hoa hoa mặt nữ sinh nói, liền thêm giòn bánh, khắc cái gì đều không cần. Hảo. Tân Hân cầm lấy cái muỗng thực mo ở lò thượng quán Hảo bánh bột ô Hoa hoa mặt nữ sinh thanh toán tiền, có chút kinh ngạc nói, nghe lên giống như còn có thể ai. Ăn lên hẳn là cũng không kém. Tần Hân đem bánh bột ngâu cắt thành hai nửa trang nhập túi giấy chung đưa cho hoa hoa mặt nữ sinh, thử xem. Tuy rằng Tần Hân cảm thấy này ngũ cốc ngũ cốc bánh hương vị giống nhau, nhưng so sánh với hiện có thành phố tê bán ngũ cốc bánh, Tần Hân tin tưởng vẫn là thực đủ. Chương 5 Hoa hoa mặt nữ sinh cắn một ngụm, không nghĩ tới hương vị cực kỳ không tồi, chính là có điểm năng, nữ sinh trong miệng ha khí, ý đồ đem trong miệng nhiệt khí thổi ra đi. Tần Hân cười nói, tiểu tâm năng, thiên lạc, tỷ tỷ. Ngươi làm cái này bánh cũng quá ngon, ta ngày mai còn tới. Thời gian không kịp, hoa hoa mặt nữ đồng học chiều Tần Hân vất tay, chiều trường học chạy tới, một bên còn không quên cắn thượng hai khẩu ngũ có bánh. Tần Hân gật đầu, cảm ơn ngươi. Đại khái bởi vì nghe được tiểu cô nương lời nói, lại hấp dẫn vài người lại đây mua, Tần Hân nhất nhất làm tốt. Học sinh sinh ý bất quá nửa giờ, chung dự bị vang lên lúc sau, trừ bỏ đưa học sinh ra trưởng cùng lão sư, liền không có gì người mua. Tần Hân nhìn còn thừa hơn phân nửa thùng hồ dán. Quyết định đến phụ cận thương nghiệp khu vực đi bộ đi bộ 8 giờ tả hưu đó là đi làm người thời gian Không ít buổi thời gian tiền lương giai tầng Trên đường sẽ tùy tiện mua một ít bữa sáng Tần Hân thừa dịp thời gian này đoạn lại là một ra sóng sinh ý Chỉ tiếc vẫn là không có thể toàn bộ bán xong Tần Hân dứt khoát lại về tới trường học phụ cận chờ Đợi lát nữa giữa trưa tan học, ăn cơm trước khi Hẳn là sẽ có người tới mua Tần Hân đem bếp lò muôn hơi chút khép lại Để tránh than lửa đốt đến quá nhanh Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, Tần Hân lấy ra di động, bắt đầu sửa chữa luận văn, đêm qua đạo sư đem sửa chữa ý kiến phát lại đây, di động so máy tính sửa chữa lên thoáng phiền toái một ít. Buổi chiều 6 giờ, Tần Hân rốt cuộc đêm ngày đầu tiên buôn bán ngũ cốc bánh nguyên liệu nấu ăn bán xong, tuy rằng có chút vãn, nhưng tốt xấu là bán xong rồi. Kết thúc công việc trên đường trở về, Tần Hân lại mua một ít mới mẻ rau xá lách, rau thơm cùng hành, hoa đi 70 khối, trứng gà, xúc xích này đó. Hồ Hưng Quốc ngày hôm qua nhìn đến Tần Hân mua, liền nói hôm nay cũng giúp đỡ cùng nhau nhập hàng, dù sao nhà mình siêu thị cũng có thể bán, Tần Hân cũng không khách khí. Mai Tỏng Thanh thật xa liền thấy Tần Hân, chạy nhanh từ siêu thị ra tới, thế nào đâu. Ngày này Tần Hân cũng chưa trở về, Mai Tổng Thanh trong lòng vẫn luôn bất ổn. Tần Hân đem xe ba bánh cùng bếp lò ngừng ở dưới lầu, vui vẻ đến nói, bán xong rồi. Mai Tỏng Thanh trong lòng buông lỏng, ta liền nói lấy thủ nghệ của ngươi, khẳng định có thể bán xong. Hồ Hưng Quốc đã sớm nhập hàng đã trở lại, Tần Hân trực tiếp cầm hóa, tế mặt cùng bột ngô mỗi dạng 20 cân 40 khối, xúc xích 100 cân 90 khối, trứng gà 180 khối, Tần Hân cho Hồ Hưng Quốc 210 khối. Kỳ thật Hồ Hưng Quốc nhập hàng xúc xích cùng trứng gà đều là bảy mau một cái, nhưng là Tần Hân cảm thấy Hồ Hưng Quốc nhập hàng nàng nguyên bản liền chưa cho lộ phí, đem xúc xích tính chính là 9 mau, này so với ta ở siêu thị mua tiện nghi, lại còn có không cần ta chính mình mang về tới. Hồ Hưng Quốc thấy Tần Hân kiên trì Chỉ phải thỏa hiệp. Tần Hân làm xong giòn bánh sau, lại làm 5 cái ngũ cốc ngũ cốc bánh, 2 cái cấp mai tỏng thành cùng Hồ hương Quốc, 1 cái chính mình ăn, còn có 2 cái đặt lên bàn, chỉ chờ vị diện giao dịch hệ thống xuất hiện. Ăn xong ngũ cốc bánh, Tần Hân mới bắt đầu rửa sạch bếp lò cùng xe đẩy, lại đem mua tới rau xà lách đặt ở trên mặt đất phô khai, đem hành cùng rau thơm trích hảo đặt ở rau xà lách bên cạnh, chờ ngày mai buổi sáng lên lại rửa sạch cắt nát. Làm xong này đó không sai biệt lắm mau buổi tối tắm giờ. Tần Hân tắm rồi nằm ở trên giường, bắt đầu nhớ hôm nay chướng hôm nay cộng thu vào 2.172 nguyên, hơn nữa vốn có 20 khối, lại giảm đi nhập hàng 210 khối cùng bán rau xà lách, chờ hoa đi 70 khối. Tần Hân hiện tại cùng sở hữu 1.912 nguyên. Tần Hân đem tiền giấy tiền lẻ lấy ra tới trang nhập hộp trung phương tiện tìm linh, đem 50, 100 tiền giấy lấy ra để vào chính mình dương hành lý, làm xong này đó, cái kia máy móc gâm vẫn là không có xuất hiện. Liên ở Tần Hân sắp ngủ thời điểm. Di động văng lên, vừa thấy điện báo là Lưu Nhã, Tần Hân ấn cự tuyệt, Lưu Nhã chưa từ bỏ ý định đến lại đánh hai lần, Tần Hân đem Lưu Nhã kéo vào số đen, trong lòng cân nhắc, nếu không ngày mai đi đổi cái số di động. Buổi tối 9 giờ tả hưu, vị diện giao dịch hệ thống rốt cuộc xuất hiện, Tần Hân phát hiện, nhưng lựa chọn giao dịch quả nhiên vẫn là chỉ có ngũ cốc ngũ cấp bánh, bất quá làm nàng bất đắc dĩ chính là, mặc dù nàng làm hai cái ngũ cốc bánh, vị diện này giao dịch một lần chỉ có thể giao dịch một cái vật phẩm. Tần Hân đổi vẫn là cốt cách tăng cường đan, đổi xong, Tần Hân nếm thử hô một chút, có người sao? Không người phản ứng. Tần Hân nguyên bản tính toán hỏi hạ cái này hệ thống cách dùng, hiện giờ xem ra chỉ có thể chính mình chậm rãi sờ soạn. Thực mau Tần Hân đã bị tặng đi ra ngoài, ăn vào hôm nay đổi đan, tuy rằng không có trước một ngày hiệu quả như vậy rõ ràng, nhưng Tần Hân vẫn là có thể cảm giác được, chính mình cốt cách càng có lực chút. Mệt nhọc một ngày, Tần Hân ăn vào đan không bao lâu liền ngủ. Kết quả không bao lâu lại bị di động thanh đánh thức, là mẫu thân ngụy thuộc nhiên đánh tới. Chân trước cự tuyệt lưu nhã điện thoại, không bao lâu ngụy thuộc nhiên điện thoại liền đánh lại đây, thật đúng là đáng giá tự hỏi. Tần Hân không biết đối cha mẹ là một loại cái gì thái độ, muốn nói trên đời này không có không yêu chính mình hài tử cha mẹ. Chỉ là Tần Hân cha mẹ đối Tần Hân cái loại này hảo, là thành lập ở bọn họ cho rằng tốt cơ sở thượng, mặc kệ Tần Hân tiếp thu hay không, ngươi chính là đến nghe bọn hắn, hắn bọn họ nói làm, có một loại hài tử sinh hạ tới chính là bọn họ vật phẩm, liền hết thể đến rửa theo bọn họ ý tưởng cùng ý nguyện tới sống cảm giác. Đời trước, Tần Hân quá không vui thời điểm, cũng từng cùng cha mẹ nói muốn ly hôn, chính là mẫu thân nói, nam nhân đều là như vậy, khả năng tiếp theo cái tìm còn không bằng thành hành. Phụ thân nói chính là, ly hôn, ngươi một nữ nhân như thế nào có thể để ly hôn, ngươi làm ta mặt già hướng nào gác. Từ kia lúc sau, Tần Hân sẽ không lại hướng cha mẹ nói chính mình sự. Ở bọn họ trong mắt, Tựa hồ chính mình mặt mũi so tần hân quá tốt xấu càng quan trọng, tựa hồ nữ nhân nên tìm một cái tướng mạo thành thật người ở bên nhau, bọn họ thậm chí cảm thấy tần hân cảm thấy quá kém là tự tìm. Tần hân tiếp điện thoại, ngụy thục nhiên thanh âm từ di động chuyển ra tới, nghe nói ngươi cùng thạch hoành lại cãi nhau. Tần hân sửa đúng, chúng ta không phải cãi nhau, là chia tay. Người đứa nhỏ này cũng là, lượng hắn hai ngày là được, đừng qua qua. Xem, đây là cha mẹ hắn. Tần hân có chút mệt, mẹ. Về sau không cần nhắc lại việc này. Ngụy thục nhiên không nghĩ tới tần hân ngự khí sẽ như vậy lánh, nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi là của ta hài tử, chúng ta sao có thể sẽ hại ngươi đâu. Thạch hoành kia tiểu tử có thể, thành thật kiên định, tương lai là cái hảo quá nhật tử. Tần hân nói, hắn hảo quá nhật tử, còn không có kết hôn, khiến cho ta cho hắn mua tiếp cận 2.000 giày, hắn lương tháng bất quá 1.700, có cái gì mặt làm ta mua, hôn trước cứ như vậy. Ngươi trông cậy vào hắn hôn sau còn có thể hảo quá nhật tử. Tân hân biết, nếu chính mình nói Thạch Hoành cùng bạn gái cũ sự, Ngụy Thục Nhiên nhất định sẽ khuyên chính mình, nam nhân sao, luôn có vài đoạn phong trần chuyện cũ, bình thường, không cần để ý, chỉ cần ngươi là hắn đứng đắn bạn gái là được. Ngụy Thục Nhiên hiển nhiên không biết điểm này, sừng sốt một chút, hắn là cái đi làm người sao. Xem, con ở vì Thạch Hoành tìm lấy cớ. Mặc kệ cái này nguyên tắc giả như thế nào giả thiết cha mẹ nàng, phía trước trải qua quá Thạch Hoành sự Tần Hân đã đuổi bọn họ đã chết tâm. Tương lai, nàng sẽ kết thúc cho bọn hắn dưỡng lao trước trách. Tần Hân thâm hô một hơi, không khác sự ta trước treo. Ngụy Thục Nhiên lại nói, từ từ, nghe nói ngươi mấy ngày nay không ở phòng ngủ, đi đâu. Phần 5 Tần Hân ấn cắt đứt, đưa điện thoại di động tắt máy. Một hồi điện thoại xuống dưới, Tần Hân buồn ngủ cũng không có, trằn trọc đã lâu, vừa thấy di động, đã 4 điểm. Tần Hân ngủ không được, dứt khoát bỏ dậy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, rau xà lách này đó Hiện dùng hiện tẩy, nhưng bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hành cùng rau thơm cũng là cắt lúc sau đặt ở giữ tươi hộp nhựa, như vậy ở ăn thời điểm sẽ không hạ thấp rất nhiều vị. Chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tần hân thăng hảo hỏa, đặng xe ba bánh xe lại xuất phát. Hôm nay so ngày hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều, hoa hoa mặt nữ sinh quả nhiên tới mua ngũ cốc bánh, còn mang theo một đống lớn đồng học lại đây, nghĩ đến hoa hoa mặt nữ sinh thường xuyên để cử đại gia ăn ngon, chờ đến học sinh đều đi đi học, tần hân chỉ còn lại có nửa thùng nguyên liệu nấu ăn. Đi thương nghiệp trên lầu lắc lư một vòng, giữa chưa học sinh tan học không bao lâu, Tần Hân liền đem nguyên liệu nấu ăn bán không còn. So ngày hôm qua trước tiên nửa ngày thu quán, Tần Hân tâm tình rất tốt, đi trước vào ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn, lại mua hai hổ du, còn mua một đống lớn đất tay, sinh khương cùng tỏi, cùng nhau hoa 140 nguyên. Xuất siêu thị, Tần Hân lại đi phòng kinh doanh, thay đổi cái bổn thị dãy số. Trở về lúc sau, Tần Hân đem cái này dãy số nói cho Mai tổng thành cùng Hồ Hưng Quốc, nghĩ nghĩ Tần Hân cấp thang Hy Lam cũng đã phát điều tin tức. Thang Hy Lam cơ hồ là dây hồi, thu được, đã tổn. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Tần Hân tìm hồ hương quốc cầm 210 khối hóa, lại đi phòng bếp làm tốt giòn bánh. Làm xong sau, Tần Hân không có vội vã thu thập, mà là đem mua trở về ớt tay, sinh khương cùng tỏi cắt nát đặt ở một bên. Tần Hân ngay từ đầu liền đối ngũ cốc bánh tương ớt không hài lòng, hôm nay vừa lúc có thời gian, Tần Hân tính toán chính mình làm. Phía trước mua du không thừa nhiều ít. Tần Hân tất cả ngã vào trong nồi, thiêu nhiệt sau đem cắt nát sinh hương, tỏi bỏ vào đi, đái tạc đến khô vàng sau vớt ra. Màu vàng nhạt du đã biến thành kim hoàng sắc. Tần Hân đem ớt cay toàn bộ ngã vào trong nồi, nhanh chóng viên xào khai, sau đó thịnh ra. Ở thiết ớt cay thời điểm, Tần Hân không có đi trừ ớt cay hạt, như vậy ăn lên sẽ càng hương. Hơn nữa nước chấm hồng hoàng giao nhau, sẽ càng đẹp mắt. Tần Hân đem phòng bếp rửa sạch sạch sẽ sau, chạy đến dưới lầu, bắt đầu làm ngũ cốc bánh. Có ngày hôm qua kinh nghiệm ở. Hôm nay Tần Hân chỉ tính toán lưu một cái ngũ có bánh. Hôm nay dùng tương ớt là chính mình làm, Mai Tổng Thanh một ngụm liền nếm ra tới, so ngày hôm qua càng hương. Hồ Hưng Quốc cũng đôi tay tán đồng, đúng vậy, cảm giác hôm nay so ngày hôm qua còn ăn ngon. Mai Tổng Thanh nếm mấy khẩu không lớn xác định hỏi, hình như là tương ớt không giống nhau. Tần Hân gật đầu, cái này tương ớt là ta chính mình làm. Nghe chính mình đoán đúng rồi, Mai Tổng Thanh đầy mặt cao hứng, ta liền nói đi. Cùng Mai Tổng Thanh hai người trò chuyện một hồi Tần Hân mới hồi trên lầu, mới vừa tắm rửa xong liền thu được tiến vào vị diện giao dịch hệ thống tin tức. Thay đổi tương ớt lúc sau ngũ cốc bánh, thế nhưng giá trị hai cái tích phân này không thể nghi ngờ cho Tần Hân một kinh hỉ. Tích phân biến thành nhị lúc sau, Tần Hân nhưng đổi vật phẩm chung nhiều một cái, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một tiểu hồ dư, 100ml, thế nhưng yêu cầu hai cái tích phân. Chương 6. Tần Hân ở cốt cách tăng cường đan cùng du chi gian rối rắm 3 giây, cuối cùng tuyển du. Đổi xong Tần Hân bị đưa ra hệ thống ngoại, 100ml du, dù, dùng một cái gốm sứ cái chai chàng, cái chai còn khá xinh đẹp, trừ cái này ra nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Tần Hân vạch trần cái nắp, một trận mùi hương từ trong bình tràn ra, nguyên lai là hạt hướng dương du, Tần Hân tính toán ngày mai dùng này du dù làm bình tưất. Bất quá không biết này du hương vị ăn lên có phải hay không giống nghe lên giống nhau mỹ vị, Tần Hân thật cẩn thận đến đem du đặt ở một bên, sau đó bắt đầu ghi sổ. Hôm nay tiền lợi 1907 thối vước bỏ 210 nhập hàng phí cùng 140 mua đồ ăn mua du phí dụng hơn nữa ngày hôm qua dư lại 1912 khối Tần Hân trước mắt đỉnh đầu có .3469 khối buồn đều hồi không sai biệt lắm Tần Hân nghị kê tiếp nếu có thể dưỡng một đám cố định khách hàng thì tốt rồi như vậy khẳng định có thể thực mau bàn Nhị ngày sáng sớm Tần Hân chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đặng xe ba bánh liền xuất phát trên đường lại gặp mấy ngày trước kia chiếc màu đen xe thương vụ trên ghế điều khiển lục nhất Minh nói Mị nữ, phiền toái làm hai cái ngũ cốc ngũ cốc bánh, đều phải. Hảo. Tân Hân ấn xuống phanh lại, từ trước mặt đi xuống tới, nàng đối cái này khách hàng còn có điểm ấn tượng, dù sao cũng là nàng khai trương sau cái thứ nhất khách hàng. Ngày đó ở cố vô dục ăn xong cái này ngũ cốc bánh lúc sau, Lục Nhất Minh liền tưởng đến một chút, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hôm nay thật vất vả ở trên con đường này lại gặp được cái này bán ngũ cốc bánh, Lục Nhất Minh liền cứ gọi lại Tân Hân. Thấy cố vô dục không có phát hỏa bệnh trạng. Lục Nhất Minh dừng lại gì, bay nhanh chạy đến Tần Hân quẩy hàng trước mặt. Ngài chờ một lát, mấy ngày nay vẫn luôn ở làm ngũ cốc ngũ cốc bánh, Tần Hân tốc độ so ngày đầu tiên còn muốn mau thượng rất nhiều. Mà Lục Nhất Minh cũng phát hiện Tần Hân thủ đoạn lực lượng tựa hồ so mấy ngày hôm trước càng có lực, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, Lục Nhất Minh quét mã. Tần Hân đem làm tốt ngũ cốc bánh đưa cho Lục Nhất Minh, dấm lên xe tiếp tục chiều trường học chạy đi. Lục Nhất Minh tiếp nhận ngũ cốc bánh, chạy về trên xe. Nhìn hàng phía sau cố vô dục liếc mắt một cái Trong lòng cân nhắc như thế nào mở miệng Giò hỏi lao bảng có muốn ăn hay không Bất quá ngũ cốc bánh hương vị quá dễ ngửi Lục nhất minh nhịn không được cắn một ngụm Kinh ngạc nói ai ngoạ tạo Ngũ cốc bánh cũng có thể làm ra cái này hương vị Cố vô dục nhìn lục nhất minh liếc mắt một cái Lục nhất minh lập tức đem một cái khác ngũ cốc bánh Đưa cho cố vô dục Lao đại muốn tới một cái sao Lục nhất minh rất có một bộ cố vô dục không ăn Hắn liền hai cái đều ăn chuẩn bị Kết quả cố vô dục vẻ mặt lạnh nhạt tiếp nhận ngũ cốc bánh. Lục Nhất Minh: "Dục ra, nói tốt cao lãnh đâu?" Cố vô dục nhìn chằm chằm ngũ cốc bánh, cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, hôm nay ngũ cốc bánh hương vị thơm một phần, bởi vì thay đổi tương ớt nguyên nhân, phía trước tương ớt hương vị quá nặng, thả các loại hương liệu, ngược lại đem ớt cay bản thân mùi hương cấp che quất, hiện giờ này tương ớt chủ liệu chính là ớt cay, hương vị tự nhiên tốt một chút, càng quan trọng là hắn lại nghe thấy được lần trước giống nhau hương vị tựa hồ cái này hương vị thực có thể kích thích hàn môn ăn. hàng phía trước lục nhất minh lâm vào trầm tư, nguyên bản cho rằng không phạm tuột huyết áp cô vô dục sẽ không ăn, không nghĩ tới cô vô dục không chỉ có ăn, còn lại đem toàn bộ ngũ cốc bánh ăn xong rồi. lục nhất minh cân nhắc, đại khái là sơn chân hải vị ăn nhiều, cũng yêu cầu như vậy đồ ăn tới khai khai vị. rốt cuộc ngũ cốc bánh hương vị là hảo, nhưng cử mỹ vị vẫn là có chút chênh lệch. tân hân đến cửa trường, phát hiện hoa hoa mặt nữ sinh đã đứng ở nàng bán ngũ cốc bánh địa phương. Nhìn đến Tần Hân lại đây, vui vẻ vây vây tay, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi hôm nay không tới. Nàng đang chuẩn bị đi mua bên cạnh bánh bao hướt đường bữa sáng. Tần Hân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta đều sẽ tới. Hoa hoa mặt nữ sinh điểm song đơn, nói, tỷ tỷ ngươi có hẹ chặt sao, thêm một cái bạn tốt đi, về sau ngươi nếu là thật không tới, trước tiên ở hẹ chặt nói một chút hảo sao. Tần Hân không nghĩ dùng để trước hẹ chặt, liền nói, ngươi lưu một cái số hẹ chặt cho ta, ta buổi tối trở về thêm ngươi. Hoa hoa mặt nữ sinh lập tức từ cặp sách lấy ra một trường giấy, viết xuống một chuỗi con số đưa cho thần hân. Nhớ rõ thêm tăng a. Thần hân nhận lấy giấy, yên tâm đi. Hoa hoa mặt nữ sinh nếm một ngụn ngũ cốc bánh, kinh ngạc nói: tỷ tỷ ngũ cốc bánh càng ngày càng tốt ăn. Nguyên bản nàng còn nói ăn hai ngày ngũ cốc bánh, lại đổi một nhà ăn. Hiện giờ xem ra ngũ cốc bánh nếu càng ngày càng tốt ăn nói, nàng nhưng thật ra tình nguyện vẫn luôn ăn. Trừ bỏ hoa hoa mặt nữ sinh, không ít khách hàng ở phát hiện ngũ cốc bánh ăn ngon lúc sau. Lại mua một cái, cứ như vậy, buổi sáng 10 điểm, Tần Hân liền đem ngũ cốc bánh bán quang. Trên đường trở về, Tần Hân cấp hồ hương quốc gọi điện thoại, nói với hắn hôm nay tế mặt có thể nhiều tiến 10 cân trở về. Trong khoảng thời gian này, Tần Hân vẫn luôn dùng tế mặt ở tạc giòn bánh, hồ dán lại là tế mặt cùng bột ngô một, một tỷ lệ điều chế, cho nên bột ngô mỗi ngày sẽ dư lại một bộ phận. Vì phương tiện hồ hương quốc nhập hàng, Tần Hân vẫn luôn nói chính là mỗi dạng 20 cân. Đi ngang qua siêu thị, Tần Hân mua ớt cay. Dao xà lách chờ nguyên liệu nấu ăn, cộng hoa đi 97 khối. Về đến nhà làm xong giòn bánh, Tần Hân liền bắt đầu dùng ngày hôm qua đổi hoa hướng dương du làm tương ớt, này du hạ nồi lúc sau, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập hạt hướng dương mùi hương. Tần Hân đem ớt cay ném nhập trong nồi, phiên xào vài cái, chỉ là nghe hương vị, Tần Hân đều cảm thấy nước miếng muốn sung dưới. Trang nhập chén lớn chung, Tần Hân nhìn nhan sắc so ngày hôm qua càng phải đẹp tương ớt, nhịn không được dùng muỗng nhỏ múc một cái miệng nhỏ, uy tiến trong miệng. Ớt cay hạt hướng dương mùi hương lập tức tràn đầy, tần hân cảm thấy chỉ bằng này tương ớt đều có thể ăn luôn ba chén cơm, nguyên bản còn muốn dùng này tương ớt tới làm ngũ cốc bánh, nhưng là xuống bụng lúc sau, tần hân liền có chút luyến tiếp, rốt cuộc này dù hai cái tích phân mới có thể đổi, nếu không vẫn là đặt ở trong nhà ăn đi, tần cầm tương ớt làm bốn cái ngũ cốc bánh, hôm nay ngũ cốc bánh phóng tương ớt so ngày thường nhiều, cho nên bốn cái xuống dưới liền đi một phần tư tương đi, tần hân đau lòng đem nước chấm thu hảo. Sau đó cấp Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc. Hệ thống đổi đồ vật, Tần Hân ăn qua, hơn nữa cái này tương ớt Tần Hân cũng nhập quá khẩu biết không thành vấn đề, mới có thể cấp Mai Tổng Thanh hai người. Hai người ăn ngũ có bánh, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi nuốt vào đi, này bánh như thế nào càng ngày càng tốt ăn. Hồ Hưng Quốc thật sự không rõ, muốn nói mỗi ngày ăn một thứ tuyệt đối sẽ ăn nhị, nhưng là Tần Hân làm đồ ăn, như thế nào càng ngày càng tốt ăn. Là bởi vì nơi này tương. Mai Tổng Thanh nói, Tiểu Hân A. Ngươi nếu là làm này tương đi bán, tuyệt đối có thể hỏa." Tần Hân cười cười, này tương chính là làm không dậy nổi, chủ yếu là du đến từ không dễ. Thu thập hảo phong bếp cùng làm ngũ cốc bánh bếp lò, Tần Hân mới trở lại trên lầu, càng xem càng cảm thấy hôm nay ngũ cốc bánh đẹp, Tần Hân chụp chiếu, sau đó mở ra máy tính. Một lần nữa đăng ký cái số hời trác, bỏ thêm ba hoa, hoa mặt nữ sinh, hoa hoa mặt nữ sinh đại khái còn ở làm bài tập không có đáp lại. Tần Hân lại mở ra hội bổ giao diện, đăng ký cái bổ Tên gọi Hân Hân Mỹ Thực Thiên Mà. Tần Hân đem ngũ cốc ngũ cốc bánh hình ảnh phát đến trên máy tính, cắt may hạ lớn nhỏ, lại thoáng điều hạ sắc, liền thượng truyền tới bù. Hân Hân Mỹ Thực Thiên Mà, hướng tới sinh hoạt mở ra, đây là ngũ cốc ngũ cốc bánh hình ảnh. Phát xong lúc sau, Tần Hân lui về bù bắt đầu ghi sổ, hôm nay nhập hàng so thường lui tới nhiều 20 nguyên, bởi vì nhiều 10 cân tế mặt, hơn nữa kiếm 1900 nguyên, Tần Hân đỉnh đầu cùng sở hữu 5042 nguyên. Ghi sổ phần mềm còn không có quan quen thuộc máy móc gầm liền vang lên thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống. Tân Hân tính toán trực tiếp đổi cốt cách tăng cường đan, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ngũ có bánh, thế nhưng có thể đổi 5 cái tích phân. Tân Hân ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới hệ thống đổi du làm ớt tương thế nhưng giá trị 5 cái tích phân. Cùng lúc đó, đổi lan vật phẩm nhiều một cái mặt, 4 cái tích phân nhưng đổi 200 khắc tế mặt. Tân Hân nghĩ nghĩ, 200 khắc mặt tựa hồ làm không được cái gì. Nếu không vẫn là đổi 100ml dù, kết quả mới vừa đổi xong đã bị hệ thống truyền đi ra ngoài, năm cái tích phân rõ ràng có thể đổi hai cái 100ml dù, không nghĩ tới hệ thống chỉ cho phép đổi một lần. Tần Hân có chút hầm hực đem dù đặt ở một bên, nàng sắp xuất hiện hệ thống thời gian nhớ xung dưới, vị diện này giao dịch hệ thống xuất hiện quy luật, Tần Hân đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng, chỉ phải mỗi ngày đem thời gian ký lục xung dưới, xem có thể hay không từ giữa tìm một ít tin tức. Tần Hân tính toán nghỉ ngơi thời điểm, Hoa Hoa mặt nữ sinh phát tới tin tức. Hoa Hoa, tỷ tỷ hảo, ta mới vừa ở làm bài tập. Tần Hân đoán được, hai người trò chuyện sẽ, Tần Hân liền đi nghỉ ngơi. Liên tục 3 ngày, buổi sáng không đến 9 giờ liền thu quán, Tần Hân cân nhắc nếu là không phải có thể bắt đầu thượng sản phẩm mới, này 3 ngày, Tần Hân đều đổi chính là du, cho nên hiện tại Tần Hân trên tay tổng cộng có 400ml du. Giao dịch hệ thống bên trong còn thừa 12 cái tích phân, bất quá tích phân phá 10 lúc sau Hệ thống nhưng đổi lan chung cũng không xuất hiện cái gì tân vật phẩm. Thu quán trên đường trở về, tân hân đặng xe ba bánh đi siêu thị, tân bữa sáng thượng cái gì, tân tân còn không có tưởng hảo, nhưng là đi siêu thị tìm xem linh cảm, bánh bao màn thầu này đó trước không suy xét, trưng yêu cầu thời gian nhất định, hơn nữa đến lúc đó làm ngũ cốc bánh thời điểm, không nhất định có thời gian đi bao bao tử. Vây quanh siêu thị xoay 3 vòng, tân hân mỗi dạng có thể làm bữa sáng nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều tỉ mỉ nhìn biến. Nơi này khoai lang đỏ phấn nguyên vật liệu còn tính thuần túy, Tần Hân tính toán mua 20 cân, còn có củ cải làm, tuy không phải như vậy ngon miệng, bất quả nếu có khách hàng thích, Tần Hân còn có thể đặt ở ngũ có bánh. Phần 6. Trừ cái này ra, Tần Hân mua một ít đậu nành, tính toán trở về chính mình xử lý, còn có dùng một lần chén lớn dùng để trang mì chua cay, lại mua một ít giấm, rau xá lách, rau thơm cùng hành, hiện giờ trên tay dư tiền nhiều hơn không ít, Tần Hân còn mua không ít thịt than. Cùng nhau hoa 300 nhiều đồng tiền, dẫn theo tràn đầy thu hoạch, Tần Hân Đặng Sơn Luân Xe trở về nhà. Mai Tổng Thanh đang ở dưới lầu bận việc, thấy Tần Hân trở về, vui vẻ với tay, ngươi xem, ta làm rất nhiều thổ trở về, đợi lát nữa dọn đến lầu 3 trên ban công. Tần Hân nhìn một đống lớn thổ, có chút khó hiểu. Mai Tổng Thanh nói, chính chúng ta loại rau xà lách cùng với mặt khác rau xanh, gia vị gì đó, có thể tiết kiệm một bút phí tuần A. Tần Hân không nghĩ tới Mai Tổng Thanh lộng thổ là muốn trồng rau. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nội tâm tràn đầy cảm động. Mai Tổng Thanh tựa hồ đoán được Tần Hân nội tâm suy nghĩ, lại nói, ta dù sao cũng không có việc gì làm. Nghe cách vách vương nãi nãi nói, loại rau xà lách là đơn giản nhất, chỉ cần đem này hạt giống rau hướng trong đất một giải định kỳ tưới xuống nước là được, nếu gặp được trời mưa, liền thủy đều không cần tưới, có phải hay không rất đơn giản. Chương 7. Cảm ơn Mai Đại Tỷ Tần Hân trong lòng đem Mai Đại Tỷ này phân ân tình chặt chẽ nhớ kỹ mai tổng thanh xua xua tay này có cái gì hảo tạ chờ ta hạ ta lập tức tới tần hân bay nhanh chạy lên lầu đem mua tới đậu nành ngã vào đại trong buồn dùng bọt nước thượng lại bay nhanh xuống lầu cùng mai tổng thành cùng nhau đem thổ dọn đến lầu ba ban công lại giải lên các loại hạt giống rau cuối cùng tới tiếp nước như vậy lăn lộn liền đến buổi chiều tần hân nghĩ đến chính mình mua khoai lang đỏ phấn chờ nguyên liệu nấu ăn nói mai đại tỷ phòng bếp mượn ta dùng hạ nói cái gì mượn tùy tiện dùng Mai đại tỷ vây vây tay, chạy dưới lầu thủ cửa hàng đi. Tần Hân mỗi khi nói mượn phòng bếp, làm ăn đều sẽ bọn họ hai vợ chồng phân thượng một phần, tình bọn họ chính mình nấu cơm thời gian không nói, làm còn khá tốt ăn, mấu chốt nhân ra Tần Hân dùng xong phòng bếp, thu thập đặc biệt sạch sẽ. Người như vậy, mỗi ngày mượn bọn họ đều vui vẻ. Tần Hân chạy đến phòng bếp, nấu nước, đem phao tốt đậu nảnh từ đại trong buồn lấy ra để giáo hơi nước, lại đem mua tới khoai lang đỏ phấn đặt ở trong buồn, dùng thiêu khai bọt nước thượng Tần Hân đem hòa đánh, chờ trong nồi hơi nước bốc hơi, đem đậu nành để vào trong nồi xào. Tần Hân không có phóng du, trực tiếp đem đậu nành để vào trong nồi xào, chờ mùi hương ra tới khi Tần Hân đem đậu nành đảo ra, lúc này mới ở trong nồi gia nhập du, bắt đầu tạc đậu nành. Làm như vậy ra tới tạc đậu nành, hương vị càng hương, vị càng giòn. Ra nồi tạc đậu nành, Tần Hân đem này đặt ở một cái đại hộp nhựa, tẩy hào nồi, Tần Hân ở trong nồi ngã vào nước lạnh, thiêu khai sau. Đem phao tốt khoai lang đỏ phấn bỏ vào đi, sau đó đem mua tới rau xanh tẩy hảo để vào trong nồi. Chờ đến khoai lang đỏ phấn cùng rau xanh nấu không sai biệt lắm khi, tần hân đem chúng nó vứt ra đặt ở bên cạnh chén lớn, sau đó ở trong nồi một lần nữa đảo tiếp nước, thiêu khai lúc sau để vào tương ớt, dấm, cùng với một chút hoa tiêu. Đại thủy nấu khai sau, tần tần đem khoai lang đỏ phấn cùng cải trắng lại lần nữa để vào trong nồi, quấy đều sẽ sau so vứt ra lô hàng ở bốn cái giấy trong chén. Ngày mai muốn bán mì chua cay cách làm cùng hiện tại lại không giống nhau. Tần Hân đến đem khoai lang đỏ phấn cùng rau xanh nấu chín để vào trong chén sau trực tiếp gia nhập tương ớt, củ cải làm cùng đậu nành, hương vị tự nhiên không có hiện tại nấu hảo, bãi quán, Tần Hân chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực đi tăng lên nhất khách hàng vị. Tần Hân đem mua tới cả rốt làm cắt nát, cùng tạc đậu nành cùng nhau đặt ở mì chua cay thượng, lại giải lên một tầng hành thái cùng rau thơm, mì chua cay nhan sắc lập tức trở nên đẹp lên. Tần Hân bưng hai chén phén xuống lầu, Hồ Hưng Quốc vừa vặn từ bên ngoài trở về. Hồ Hưng Quốc vui vẻ nhận lấy, "Hôm nay cơm chiều là phân a." Mai Tổng Thanh cũng có chút kinh ngạc, ăn trong khoảng thời gian này ngủ cốc bánh đều thói quen. Mai Tổng Thanh nhìn mắt trong chén trang đồ ăn, trong suốt sáng trong Friends, mê người màu đỏ nước canh thượng, bay một tầng màu xanh lục rau thơm cùng hành lá hoa, hơn nữa ánh vàng rực rỡ đậu nành cùng củ cải, muốn ăn tức khắc bị câu lên, "Này quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ a." Hồ Hưng Quốc liên tục gật đầu, không chút nào hàm hồ kẹp lên một chiếc đũa phấn uy tiến trong miệng. Khoai lang đỏ phấn nấu hỏa hậu không chế gai đúng chấu nữa, không đến mức quá mềm, nhéo lên liền sẽ thoái, cũng sẽ không quá ngạnh, nhai nửa ngày nhai bất động, này ớt tương hương vị, thập phần tươi ngon, hơn nữa tạc đậu nành mùi hương, nhập khẩu không cần quá hảo. Mai tổng thành có chút ghét bỏ nói, nhìn xem ngươi ăn tướng, này mấy chiếc đua đi xuống, hơn phân nửa chén phấn cũng chưa. Kỳ thật Tần Hân phóng khoai lang đỏ phấn cũng không ít, mỗi chén đều đôi tràn đầy, chủ yếu là bởi vì này phèn hương vị sắc thật không tồi. Cho nên Hồ Hưng Quốc ăn lên liền nhanh một chút. Nghe được Mai tòng Thanh lời nói, Hồ Hưng Quốc có chút ngượng ngùng cười cười, thật sự ăn quá ngon. Mai tòng Thanh đi theo nói, sắc thật ăn ngon, nhưng là ngươi loại này ăn pháp đều phí phạm của trời. Tần Hân cười, rõ ràng mới nhận thức không lâu, nhưng vô luận chính mình làm cái gì, Mai tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc luôn là như vậy duy trì chính mình. Tần Hân ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, nhưng nội tâm nhưng vẫn nhớ kỹ. Tần Hân trở lại phong bếp, quét tước sạch sẽ sau. Đem dư lại hai chén phên đoan đến lầu 3. Chính mình ăn luôn một chén, sau đó đem mặt khác một chén phấn đặt lên bàn. Hệ thống còn không có xuất hiện, cho nên Tần Hân trước nhớ hôm nay trướng, vứt bỏ nhập hàng ở ngoài, trong khoảng thời gian này tới nay, Tần Hân tích lũy tiền lời rốt cuộc đột phá một vạn, đạt tới 10023 nguyên. Cùng thương lui tới giống nhau, Tần Hân đem chỉnh tiền lấy ra tới đặt ở chính mình dương hành lý, sau đó đi trước dưới lầu đánh chữ cửa hàng, đem phía trước thực đơn điều chỉnh một phen. Từ ngày mai bắt đầu Ngũ cốc bánh sẽ hơn nữa thịt than, cho nên lại nhiều một loại ăn pháp, thêm một mảnh thịt than nhiều một khối năm mao tiền, nhưng đơn độc thêm thịt than, cũng có thể đều thêm. Trừ cái này ra, còn có mì chua cay, tần hân định giá là lục nguyên một chén. Mì chua cay, tần hân tạm thời không tính toán thêm phong cái khác nguyên liệu nấu ăn, cho nên định giá lục nguyên. Tần hân đem tân định giá đơn gián ở xe ba bánh mảnh thượng, lại đi mai tỏng thành trong tiệm mua bếp lò cùng chảo sắt, dùng để ngày mai nấu mì chua cay. Thuận tiện mua một cái đại thùng dùng để phao phèn Chờ mua xong mấy thứ này, thật vất vả đột phá một vạn thu vào, lại hàng đến 9.913 nguyên. Bởi vì muốn lộng hai cái bếp lò, cho nên than hỏa cũng kiên trì không được bao lâu. Hồ Hưng Quốc chủ động đưa ra ngày mai giúp Tần Hân mua 200 cân than hỏa trở về. Mặt khác, khoai lang đỏ phấn Hồ Hưng Quốc cũng có thể hỗ trợ tiến. Tần Hân cũng không khách khí, đem đồ vật đều thu thập hảo, trở lại trên lầu tắm xong nằm xuống, rốt cuộc ở buổi tối 8 giờ 40 phân thời điểm. Vị diện giao dịch hệ thống nhắc nhở Tần Hân tiến bảo. Tần Hân không nghĩ tới là hôm nay làm mì chua cay, thế nhưng chỉ có thể đổi 4 cái tích phân, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hân cảm thấy có lẽ là bởi vì ớt tương vấn đề, rốt cuộc hệ thống ra du hương vị thực sự không tồi, đổi tích phân tự nhiên cũng cao một ít. Đổi hào du, Tần Hân còn có 14 cái tích phân. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tần lên trước tiêu nước rồi, đem khoai lang đỏ phấn ngâm mình ở đại thùng, lại đem rau xá lách, hành, rau thơm. Tiêm củ cải này đó cắt nát trang nhập đại túi chung mới xuất phát lục nhất Minh lại một lần thiên không lượng xuất phát công tác nội tâm tràn ngập Ngọa Tảo chỉ là hắn không dám Quang Minh chính đại Phun Tào đặc biệt là hôm nay cô vô dục lại lại lại lại không ăn cơm sáng lái xe lục nhất Minh thập phần lo lắng đợi lát nữa cô vô dục có thể hay không phạm tuần huyết áp đi ở trên đường lục nhất Minh đột nhiên thấy được tần hân vốn đang ở rồi dám muốn hay không mua ngũ cốc bánh kết quả liếc mắt một cái quét tới phát hiện phát hiện tần hân trên xe nhiều một cái bếp lò Lục Nhất Minh liền đem xe chạy đến Tần Hân bên cạnh, ráng xuống cửa sổ xe, thuận tiện đem tốc độ hàng đến cùng Tần Hân xe ba bánh giống nhau. Đây là lại thượng tân bữa sáng sau. Lục Nhất Minh hỏi. Tần Hân chỉ chỉ thức đơn, Ân, từ hôm nay trở đi, nhiều cái mì chua cay. Lục Nhất Minh ánh mắt sáng lên, ngũ cốc bánh không muốn ăn, mì chua cay có thể nếm thử à. Hiện tại thời tiết này không tính ấm áp, tới một chén mì chua cay cả người nóng hầm hở, đảo cũng rất thoải mái. Hắn nhìn về phía hàng phía sau cố vô rủ, lao đại. Muốn tới một phần sau, Tần Hân lúc này mới chú ý tới hàng phía sau thế nhưng ngồi đến còn có người, xe pha lê tựa hồ trải qua đặc thù xử lý, cho nên Tần Hân nhìn không tới trong xe ngồi người diện mạo, chỉ có thể nghe được từ bên trong xe chuyển đến thanh lanh thanh âm, có thể. Vì thế Tần Hân cùng lục nhất mình sôi nổi ngừng xe, Tần Hân bớt ra hai chén phen sư lượng để vào bên phải trong nồi, chờ nấu hào lúc sau, phong tơi dây trong chén, gia nhập tương ớt, hành thái, rau xanh còn có tạc đậu nành, cuối cùng tới thượng một tầng nước canh. Có thể." Thần hắn nói. "Lục Nhất Minh quét mã, tiếp nhận hai chén mì chua cay, lái xe rời đi, đưa cho Cố Vô Dục một phần sau, Lục Nhất Minh lập tức ăn xong một ngụm, phát hiện này mì chua cay tựa hồ không có gì đặc biệt, hơi hơi có chút thất vọng, liền đem chén đặt ở một bên. Tưởng cũng là phía trước Ngũ Cốc bánh ăn ngon, có lẽ là bởi vì thành phố tê bán bán đến không nhiều lắm, hiện có Ngũ Cốc bánh hương vị không tốt, hơn nữa Lục Nhất Minh cũng rất ít ăn Ngũ Cốc bánh, ngẫu nhiên ăn thượng một lần, Liền sẽ cảm thấy tần hân làm ăn ngon Mà này mì chua cay Ở đâu đều có thể ăn đến Lục Nhất Minh cảm thấy chính mình tùy tiện vào một nhà hàng Khả năng làm đều cùng này không sai biệt lắm Dù sao cũng là tiểu quầy hàng làm bữa sáng Có này trình độ không tồi Lục Nhất Minh cảm thấy không thể cho quá cao kỳ vọng Nhưng lệnh Lục Nhất Minh trăm triệu không nghĩ tới chính là Cố vô dục thế nhưng đem một chỉnh chén mì chua cay cấp ăn xong rồi Nếu nói là đem ngũ cốc ngũ cốc bánh ăn xong Lục Nhất Minh còn có thể lý giải Nhưng này mì chua cay, thực sự không có gì chỗ đặc biệt, cố vô dục thế nhưng cũng cấp ăn xong rồi. Hàng phía sau cố vô dục ăn xong này phân mì chua cay, rốt cuộc có thể xác định một sự kiện. Lục Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Bên này tần hân đuổi tới trường học, hoa hoa mặt nữ sinh đã chờ, nàng phát hiện tần hân hôm nay thế nhưng ra tân bữa sáng, lập tức điểm chén mì chua cay. Ăn thượng một ngụm, hoa hoa mặt nữ sinh điểm cai tán, mì chua cay cũng ăn ngon. Thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được đổi ăn bữa sáng. Nguyên bản hoa hoa mặt nữ sinh còn có chút rối dám, này ngũ cốc bánh là ăn ngon, nhưng mỗi ngày ăn cũng không được, cái này hảo, có mì chua cay, lại có thể tiếp tục ở tần hân nơi này mua bữa sáng. Rất nhiều lao khách hàng vẫn là nguyện ý mua ngũ cốc ngũ cốc bánh, tuy nói tần hân tay nghề không kém, nhưng mì chua cay nơi nào đều có, tương ớt hương vị cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không thể làm người vô an táng dương. Cho nên thẳng đến mau buổi tối 6 giờ, Tần Hân mới đưa một đại thùng khoai lang đỏ phân bán xong, về đến nhà Tần Hân nghĩ hôm nay khách nhân hưởng ứng, cân nhắc nếu không dùng hệ thống đổi du đi làm ớt tương để vào mì chua cay, đương nhiên, cái này giá cả có thể thoáng để một ít. Thực mau, Tần Hân làm tốt quyết định, dùng hệ thống ớt tương làm mì chua cay giá bán 10 nguyên, bình thường ớt tương bán 6 nguyên. Tần Hân đem xe ba bánh vệ sinh quét tức hảo, lại từ Hồ Hưng Quốc kia đem yêu cầu hóa mua trở về. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tỏng Thanh có chút cảm thán Vốn dĩ bọn họ cho rằng Tần Hân lấy một lần hóa có thể quản mấy ngày, kết quả nhân ra một ngày lấy một lần liền tính, này tiến hàng hóa càng ngày càng nhiều. Tần Hân tất nhiên là không biết Mai Tổng Thanh hai người ý tưởng, đến phòng bếp sau, Tần Hân trước đem phèn phao thượng, lại chạy đến lầu 3 đem đem hệ thống đổi 500ml dầu toàn cầm xuống dưới, làm thành tương ớt. 100ml dầu có thể làm một cân tương ớt, cho nên cuối cùng Tần Hân làm 5 cân ớt tương, bởi vì gốm sứ bình không gian hữu hạn, 5 cái gốm sứ bình chỉ chứa hai cân ớt tương. Dư lại tương ớt, Tần Hân dùng cái bình lớn trăng hảo. Tần Tân dùng hệ thống làm tương ớt làm 4 chén mì chua cay, chờ Mai Tổng Thành cùng Hồ Hưng Quốc ăn đến phấn thời điểm đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Chương 8 Nước chấm hương vị tăng lên, mì chua cay cũng đi theo ăn ngon không ít, Mai Tổng Thành cùng Hồ Hưng Quốc tất nhiên là một đốn tán thưởng. Tần Hân ăn xong phấn, bắt đầu ghi sổ, bởi vì hôm nay có mì chua cay bán, cho nên Tần Hân hôm nay thu vào là 2.427 đồng tiền, hơn nữa nhập hàng chờ chi ra. Tần Hân trong tay cuối cùng còn có 11.940 đồng tiền. Hệ thống còn không có xuất hiện, Tần Hân cầm di động chụp lưu lại một phần mì chua cây ảnh chụp, sau đó mở ra huế bù. Hân Hân mì thực thiên mà, gần nhất tân phẩm, mì chua cây hình ảnh. Phát xong lúc sau, Tần Hân phát hiện huế bồ nhiều cái bình luận, là phía trước phát điều thứ nhất huế bổ ngũ cốc bánh. Liên một cái ngũ cốc bánh còn dám xưng mì thực thiên mà. Bất quá này ngũ cốc bánh nào mua, thoạt nhìn còn rất có muốn ăn. Tần Hân đem chính mình bán địa chỉ chia vong hưu, sau đó rời khỏi hội bù. Thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống. Quen thuộc thanh âm vang lên, Tần Hân nhẹ nhàng thở ra, hôm nay mỉ chua cay có thể đổi 8 tích phân. Tần Hân nhìn mắt đổi thanh vật phẩm, nhiều một cái hộ mục đan, dư lại vẫn là cốt cách tăng cường đan, mỉ nhan đan, du cùng mặt. Phần 7. Tần Hân thở dài, nàng không cận thị, cho nên hộ mục đan đối nàng vô dụng. Chỉ có thể tiếp tục đổi 100ml, hệ thống còn còn lại 20 cái tích phân. Nhị ngay sáng sớm, Tần Hân láo khách hàng nhóm, phát hiện Tần Hân thực đơn thượng nhiều cái mười nguyên một phần mì chua cay. Hoa hoa mặt nữ sinh hỏi, nay thập khối tiền mì chua cay bên trong là nhiều thịt hoặc là cái gì linh tinh sao? Tần Hân giải thích, chỉ là tương ớt không giống nhau, mười nguyên hương vị muốn tốt hơn một ít. Hoa hoa mặt nữ sinh nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, nếu mười nguyên mì chua cay bên trong nhiều da chính là thịt, nàng khẳng định sẽ mua. Nhưng gần là tương ớt không giống nhau liền tính, nàng rốt cuộc còn chỉ là cái học sinh, dùng nhiều bốn đồng tiền liền vì này tương ớt thực sự không đáng. Hoa hoa mặt nữ sinh đang chuẩn bị nói, tới một phần lục nguyên mì chua cay, liền nghe được bên cạnh đứng ra trường nói, lao bảng, cho ta tới phân mười nguyên mì chua cay, ta muốn nhìn có cái gì khác nhau. Tần Hân đem phấn nấu nhập trong nồi, sau đó mở ra gôm sứ cái chai, hoa hoa mặt nữ sinh thực mau nghe nói tương ớt hương vị, nùng hương bốn phía, hoa hoa mặt nữ sinh lập tức thu hồi chính mình muốn nói nói tính toán trước nhìn xem vị kia gia trưởng phản ứng tần hân đem mì chua cay nấu hảo gia nhập hệ thống đổi du làm tương ớt đưa cho vị kia gia trưởng vị kia gia trưởng vừa rồi cũng nghe thấy được tương ớt hương vị này sẽ xem chúng quanh vây quanh một đám khách nhân đều nhìn chầm chằm chính mình trong tay này ăn phấn đại khái đều tưởng đáng giá hương vị như thế nào vị này gia trưởng thấy thế dứt khoát đứng ở tại chỗ ăn phấn ngày hôm qua hắn mua quá lục nguyên một phần mì chua cay này sẽ tiếp nhận phấn hắn đầu tiên là để sát vào nghe thấy một chút thập phân hương cách gần nghe mới phát hiện tương ớt người được tràn ngập hương cùng tiên vị này gia trưởng đem tương ớt cùng đậu nành trộn quấy đều như vậy một quái, hương khí phát ra càng mau người chung quanh tất cả đều nghe thấy được mùi hương hoa hoa mặt nữ sinh liếm liếm miệng vị này gia trưởng thoải mái hào phóng cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm mì chua cay liên tục gật đầu thực mau vị này gia trưởng đem một chén mì chua cay xuống bụng còn cảm thấy có chút chưa đã thèm hoa hoa mặt nữ sinh thấy người này cũng chỉ gật gật đầu Sau đó nửa ngày không phản ứng, thật sự nhịn không được hỏi, xin hỏi thúc thúc, này thập khối tiền mì chua cay cùng sáu đồng tiền mì chua cay có khác nhau sao? Phải cùng ngày hôm qua khác nhau không lớn, nhưng này hương vị sắc thật muốn hương rất nhiều, đặc biệt là ớt cay hương vị, quá mẹ nó ăn ngon. Không phải hắn muốn bạo thô khẩu, mà là này tương ớt thật sự ăn quá ngon, hắn thật sự không biết dùng cái gì từ tới hình dung. Người chung quanh lâm vào trầm mặc, gia trưởng nhìn trầm trầm trống chân chén, chân thành nói, nói thực ra. Liền này chén mì chua cay, đừng nói bán thập khối tiền, liền tính bán 20 đồng tiền ta đều cảm thấy giá trị. Hoa hoa mặt nữ sinh vốn dĩ chính là một cái thích ăn mì thực tiểu nha đầu, nghe được học sinh gia trưởng nói như vậy, lại dối dám sẽ, liền cắn răng hoa 10 đồng tiền mua phân mì chua cay, nội tâm lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Tân hân thực mau đem mì chua cay làm tốt đưa cho hoa hoa mặt nữ sinh. Hoa hoa mặt nữ sinh tùy tiện quấy hai hạ, gấp không chờ nổi ăn thượng một ngụm, nguyên bản đau lòng này thập khối tiền hoa hoa mặt nữ sinh ăn xong đệ nhất khẩu lúc sau liền cảm thấy này tiền tiêu giá trị ăn xong vài khẩu phèn x, hoa hoa mặt nữ sinh đôi mắt đều sáng không nghĩ tới thật là có khác nhau này phấn cùng ngày hôm qua hương vị giống nhau chỉ là này tương ớt thật sự ăn ngon quá nhiều tân hân gật đầu bởi vì này thập khối tiền mì chua cay tương ớt chính là dùng hệ thống du làm cho nên định giá cũng quý thượng một ít hôm nay ra cửa tân hân chỉ dẫn theo một gốm sứ bình tương ớt cũng chính là bố lượng tuy nói mỗi lần tân hân chỉ phóng một cái muỗng tương ớt. Nhưng tần hân vẫn là có chút đau lòng rất nhiều khách hàng đều phát hiện tần hân thượng thập khối tiền mì chua cay do hỏi dưới phát hiện chỉ là nước chấm bất đồng có khách hàng nguyện ý nếm thử dù sao cảm thấy dùng nhiều 4 đồng tiền mà có người cảm thấy dùng nhiều bốn khối nhấm nháp tương ớt không đăng giá mặc kệ như thế nào dù sao dùng nhiều 4 đồng tiền người ở An qua này thập khối tiền mì chua cay sau đều cảm thấy này tiền tiêu đặc biệt giá trị gốm sứ vải tương ớt thực mau liền không có thập khối tiền mì chua cay liền không bán Có bị nhấm nháp quá khách hàng để cử lại đây mua, phát hiện tần hân nơi này thập khối mì chua cay bán hết, đành phải mua 6 đồng tiền mì chua cay hoặc là ngũ cốc bánh. Có tương ớt thêm vào, tần hân vào buổi chiều một chút liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn bán xong. Về nhà trên đường, tần hân cân nhắc, chỉ là một chút du vấn đề, là có thể đem này mì chua cay kéo ra chênh lệch lớn như vậy, nếu lại hảo hảo cải tiến một chút tương ớt, đầy đủ lợi dụng hệ thống du, có thể hay không chênh lệch kéo đến lớn hơn nữa. nghĩ vậy. Tần Hân đi trước siêu thị, tương ớt dù là hạt hướng dương, dù cho nên mùi hương đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa một ít hương liệu nói, không chỉ có sẽ không để hương, còn sẽ phá hư vốn có mùi hương, mất nhiều hơn được. Như vậy muốn tương ớt hương vị càng tốt, hẳn là như thế nào làm? Tần Tần thực mau nghĩ đến, mùi hương để không được, có thể để tiên, thêm một chút đường đi vào, vừa không sẽ thay đổi tương ớt bản thân mùi hương, thậm chí sẽ làm nước chấm càng tiên. Tần Hân mua một đại bao đường cát trắng, tùy tiện mua rau xanh. Về nhà lúc sau lấy ngày hôm qua đổi du một lần nữa làm một phần tương ớt, quả nhiên gia nhập đường sau tương ớt, tiên vị đề ra một ít. Nay phân tân ra lò phèn tân hân tất nhiên là đưa cho Mai tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc chia sẻ. Mai tổng Thanh nói, hân hân tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Nhưng không, ngươi vận khí thật tốt. Hồ Hưng Quốc biểu đạt ý tứ là, Mai tổng Thanh tùy tiện từ xe lửa thượng nhặt người trở về, không chỉ có mỗi ngày chiếu cô siêu thị sinh ý, còn cấp nhà mình chia sẻ đồ ăn. Hiện giờ... Tần Hân mỗi ngày từ siêu thị tiến ít nhất 400 đồng tiền hóa, chiếu cái này tiến độ phát triển, một tháng xuống dưới cũng là một vạn nhị, xem như mai tỏng thanh ra đại khách hàng. Thêm đường tương ớt sau, mì chua cay nhưng đổi tích phân cánh đạt tới rồi thập phần. Hệ thống nhưng đổi thanh vật phẩm chung lại nhiều giống nhau vật phẩm, sinh chiều, 10 cái tích phân nhưng đổi 400ml sinh chiều. Tân Hân thấy chính mình trước mắt có 30 cái tích phân, liền tính đổi một lọ sinh chiều, cũng còn thừa 20 tích phân. Tân Hân liền điểm đổi. Nhưng mà lúc này đây, hệ thống không có đem Tần Hân đưa ra đi, khách hàng 08277 còn có một lần đổi cơ hội. Tần Hân đổi du tích phân biến thành 18 đồng thời, nàng cũng bị tặng đi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, đương đổi vật phẩm tích phân đạt tới nhất định điểm sau, nhưng đổi vật phẩm số lần cũng sẽ gia tăng. Tần Hân vui vẻ lên, sau này liền có thể đoái hai lần vật phẩm, chỉ là không biết, lần sau đổi 3 lần vật phẩm cần nhiều ít tích phân. Cũng may nàng có thời gian có thể chậm rãi đi nghiên cứu vị diện này giao dịch hệ thống. Nhìn trên bàn xuất hiện du cùng sinh chịu, Tần Hân đối tương lai like tin tưởng lại nhiều một phần. Ra hệ thống, Tần Hân bắt đầu ghi sổ, thập khối tiền mì chua cay làm Tần Hân hôm nay tiền lợi phá 2.500 nguyên, đặt tới 2.723 nguyên, khấu trừ than hỏa cùng nhập hàng tiền, Tần Hân tổng thu vào 14.365 nguyên. Nhị ngày sáng sớm, Tần Hân chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn xuất phát, Bởi vì trước một ngày đã có người nơi nơi ở giúp Tần Hân tuyên truyền 10 nguyên mì chua cay, cho nên hôm nay thập khối tiền mì chua cay so ngũ cốc bánh còn trước tiền bán xong. Hoa hoa mặt nữ sinh mới vừa mua xong một phần, liền nghe thấy Tần Hân nói, ngượng ngủng, hôm nay thập khối tiền mì chua cay đã bán hết. Nhanh như vậy. Không phải đâu, này còn chưa tới 8 giờ a, Còn ở xếp hàng khách hàng thở dài một hơi, hắn đã liên tục hai ngày không mua được. Tần Hân mặt mang xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hoa, hoa mặt nữ sinh ăn một ngụm mì chua cay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo ta mua được. Một bên thật cẩn thận ăn mì chua cay, nàng tổng cảm thấy này phân mì chua cay tới tay có điểm không dễ dàng. Không đến giữa trưa, Tần Hân liền đem nguyên liệu nấu ăn bán quang về nhà, ở rửa sạch xe ba bánh thời điểm, Mai Thỏng Thanh đột nhiên hô to một tiếng. Như thế nào đâu? Tần Hân sửng sốt. Người tay. Mai Thỏng Thanh tựa hồ bị rất lớn kinh hoách. Tần Hân lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai là chính mình tay lột ra. Không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, người tuổi con nhỏ, này đôi tay nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng, này xe ba bánh ta tới tẩy. Mai Tổng Thanh nói liền tiếp nhận rẻ lau lau lên. Tần Hân khuyên rất nhiều lần không khuyên động, dứt khoát nhận Mai Tổng Thanh đi tẩy. Nàng này tay, buổi sáng lên muốn rửa rau sát rau, bán sớm một chút khi, Tần Hân ở làm ngũ cốc bánh hoặc làm mì chua cay thời điểm, đều sẽ ở thùng múc một gáo thủy đem tay rửa sạch sẽ, nấu mì chua cay thời điểm, đến từ thùng vất phấn. Khoai lang đỏ phấn vẫn luôn là ngâm mình ở trong nước, này cũng muốn tiếp xúc ai, về nhà lại muốn rửa sạch xe ba bánh cùng đồ làm bếp, cho nên không đến nửa tháng thời gian, Tần Hân tay liền lửa ra. Đối cùng điểm này, Tần Hân cũng không để ý, rốt cuộc đời trước, làm đồ ăn bán thời điểm, này đôi tay càng là bởi vì tẩm thủy quá nhiều, tràn đầy vết nước, cũng chưa bao giờ có người quan tâm quá. Tẩy xong xe ba bánh, Mai Tỏng Thanh Tử trong tiệm cầm một túi úp Mỹ Tịnh ra tới, ta cũng là nghe cách vách tiểu cô nương nói. Buổi tối ngủ trước phía trước dùng cái này tô lên thật dày một tầng, mang lên bao tay, ngày hôm sau lên, bảo quản đôi tay bạch bạch nột nột. Thần hân cầm này túi Úc Mỹ Tịnh, nói, cảm ơn Mai Đại Tỷ. Khách khí cái gì, này lại không đáng giá tiền, lại nói ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nhất định phải hào hảo bảo dưỡng. Mai tổng Thanh lời nói thâm tiếng nói. Chương 9. Ta đã biết, cảm ơn Mai Đại Tỷ. Thần hân cầm Úc Mỹ Tịnh trở lại phòng. Ngày hôm qua đổi sinh chiều. Tần Hân hôm nay ở làm mì chua cay thời điểm tích vài dọt đi vào không nghĩ tới liền này vài dọt sinh chịu làm mì chua cay giá cả lại một lần để cao đến 12 cái tích phân Tần Hân đổi xong du lúc sau tính toán lại đổi một phần ru nghĩ lại nghĩ đến mai tỏng Thanh lời nói tay phải điểm trước nay không đoái quá Mỹ nhan đan dù sao sinh chịu còn không có dùng xong tạm thời không cần lại đoái ra vị diện giao dịch hệ thống Tần Hân ăn vào nảy viên Mỹ nhan Đan mắt thường có thể thấy được phát hiện làn da trắng một lần trở nên ánh sáng không ít trên tay lột ra cũng bay nhanh khép lại tần hân kinh ngạc cực kỳ tay phải chạm chạm chính mình gương mặt thủy thủy nụn lột này mỹ nhan đan hiệu quả còn không phải giống nhau hảo a tần hân cân nhắc khi nào đêm này đàn cấp mai tỏng thành cũng phục thượng một phần nhị ngày đương tần hân đặng xe ba bánh vừa đến trường học có người nói muốn thập khối tiền mì chua cay tần hân mới vừa làm tốt còn không có tới kịp đưa cho khách nhân liền nhìn đến một đám người xông tới cùng thường lui tới xếp hàng mua bữa sáng người không giống nhau Này nhóm người mỗi người trên mặt chất đầy phẫn nộ, dùng tay chỉ tần hân. Ngươi nói một chút, thoạt nhìn tuổi trẻ không lớn, tâm tư đảo như vậy ác độc. Đối mặt thình Lình xảy ra chất vấn, tần hân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vô lương thương ra, thế nhưng dùng cống ngầm du, Còn dám khai ở cửa trường, ngươi ấn cái gì tâm. Ta không có đối mặt ra trưởng chất vấn, tần hân trong lúc nhất thời cũng vô pháp chứng minh chính mình dùng đều không phải là cống ngầm du, Ngũ cốc bánh yêu cầu du không nhiều lắm. Mì chua cay du trực tiếp dùng chính là tương ớt, xe ba bánh không gian vốn là hữu hạn, cho nên Tần Hân vẫn chưa đem du mang theo. Hiện giờ, đối gia trưởng tới nói, hải tử thực phẩm an toàn vấn đề là thiên đại sự, một khi hải tử ăn có vấn đề thực phẩm, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mẹ nó, mẹ ta còn thường xuyên ở ngươi này mua, quả thực chi nhân chi diện bất chi tâm. Thật là, một cái tiểu cô nương gia thế nhưng như vậy, cũng không sợ chiều báo ứng. Tần Hân tưởng giải thích, chỉ là gia trưởng ngươi một lời ta một ngự chỉ trích, lúc trước mua mì chua cay khách nhân, thấy thế trực tiếp chuẩn em đến đội ngũ cuối cùng, cũng không nói muốn nảy phân mì chua cay nói. Chung quanh cùng là bày quán người bán rong, các đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, tưởng cũng là tần hân mới đến không bao lâu, ngay từ đầu chỉ bán ngũ cốc bánh nói còn hảo, nhưng mì chua cay chúng quanh cũng có người ở bán, thấy khách nhân đều chạy đến tần hân kia đi ăn, đương nhiên không cao hứng. Mấu chốt tần hân mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều bán mau, còn có người tới xếp hàng mua. Này đối bên cạnh người bán rong sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng, cùng là làm buôn bán, mọi người đều thảm còn hảo thuyết, dựa vào cái gì người một người tốt như vậy, chờ tần Hân vừa ra sự, nào còn sẽ có người hỗ trợ. Làm thực phẩm sinh ý, sợ nhất chính là ra an toàn vấn đề, này thứ nhất lời đồn, đương nhiên là tưởng đánh sập tần Hân. Lục Nhất Minh củng cố vô dục hôm nay muốn đi thương nghiệp đại lâu đàm phán sinh ý, đi ngang qua trường học khi phát hiện bên này có chút náo nhiệt, Lục Nhất Minh cũng không phải cái ái lo chuyện bao đồng người chỉ là hắn thấy bị mọi người vây quanh ở trung gian chính là tần hân khi, thoáng vừa xe khai đến gần một chút lúc này mới nghe thấy đám kia người ở lên án công khai tần hân lục nhất minh lắc lắc đầu này tiểu cô nương cũng là thế nhưng dùng cống ngầm du này đó tiểu bán hàng rong muốn kiếm tiền phải cắt giảm phí tổn cống ngầm du cũng xác thật tiện nghi xem ra về sau vẫn là không thể ở quầy hàng thượng mua đồ vật không đáng tin cậy phần 8 lệnh lục nhất minh không nghĩ tới chính là hàng phía sau cô vô dục mở miệng nàng vô dụng cống ngầm du, cống ngầm du cùng bình thường du khác nhau rất lớn, cống ngầm du là lặp lại dùng quá du, hơi chút cẩn thận điểm, liền sẽ ngửi được mùi lạ. cố vô dụng có thể khẳng định chính là, tần hân dùng tuy không phải cái gì hảo du, nhưng cũng tuyệt không phải cống ngầm du. lục nhất minh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cố vô dụng thế, nhưng sẽ giúp tần hân nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn cố vô dụng ý tứ, bất quá nghe cố vô dụng nói đối phương dùng không phải cống ngầm du, lại thấy như vậy nhiều người vây quanh tần hân. Đặc biệt bên trong còn có vài cái cao cao tráng tráng đại nam nhân. Lục Nhất Minh nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa sổ xe diêu hạ, uy, nhân ra vô dụng cống ngầm du. Lục Nhất Minh vốn là sinh có chút hung dạng, như vậy một đề vây xem đám người lập tức an tĩnh lại. Mọi người thật sự không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người giúp Tần Hân nói chuyện. Tần Hân cũng không nghĩ tới Lục Nhất Minh sẽ giúp chính mình. Chiều Lục Nhất Minh phương hướng để đi một cái cảm kích ánh mắt, thừa dịp này sẽ đại gia an tính lại, Tần Hân chạy nhanh mở miệng. Đại gia nếu cảm thấy ta du có vấn đề, có thể cầm cái này tương ớt đi thị trường quản lý giám sát cục kiểm tra đo lường. Đời trước, Tần Hân làm thực phẩm cũng bị nghi ngờ có vấn đề, cuối cùng Tần Hân lấy ra kiểm tra báo cáo, mới đổ những người đó miệng. Vô luận khi nào, trên đời này Tổng hội có một ít có bệnh đau mắt người. Vừa nghe Tần Hân dám trực tiếp lấy chính mình thực phẩm đi kiểm tra đo lường, có gia trưởng an tính lại, cũng có gia trưởng tại hành chính đơn vị công tác, thấy Tần Hân trong mắt không hề sợ hãi, lập tức nói, ta tới. Nói liền đi gọi điện thoại. Cống ngầm du các ngươi có thể kiểm tra đo lường sao. Ai, Hảo, yêu cầu nhiều ít. Hành. Ta lập tức tới. Gia trưởng treo điện thoại. Như vậy đi, ta xem ngươi này có hai bình tường. Ta liền giống nhau trang một phần. Kỳ thật không cần cái này Gia trưởng nói. Tần Hân lập tức lấy hai cái dùng một lần dây chén. Đem tương ớt trang Hảo. Gia trưởng nhìn về phía vây xem người. Ta này sẽ liền đi thị trường giám sát quản lý cục. Có ai muốn đi theo ta cùng nhau. Không ít gia trưởng muốn đi làm, nhưng là lại lo lắng hải tử thực phẩm an toàn, cho nên không ít người quyết định đi theo cùng nhau. Vì thế vây xem người sôi nổi tan đi. Tần Hân đem nguyên liệu nấu ăn thu hảo, sau đó đem vừa rồi làm mì chua cay đoan đến hồ một mình xe bên, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện. Hồ một mình cũng không dám lênh cái này tình, liên tục xua tay, không phải ta nói, là nhà của chúng ta rụt ra nói ngươi vô dụng cống ngầm du. Tần Hân sửng sốt một chút, hướng từ hàng phía sau nhìn lại. Hàng phía sau cửa sổ xe chỉ khai một cái phùng, thông qua cái kia phùng, mơ hồ có thể thấy hàng phía sau ngồi một vị hình dáng rõ ràng người, chính là xem không lớn rõ ràng diện bạo, bất quá mặc dù như vậy liếc mắt một cái, cũng có thể cảm giác được đối phương khí thế cường đại. Tần Hân đem mì chua cay đưa cho Lục Nhất Minh, cái này đưa ngươi, cảm ơn. Này một phần tương ớt là hệ thống du cùng sinh chịu làm. Chỉ là hồ một mình nghĩ đến thượng một lần phấn hương vị, liền nhìn về phía hàng phía sau cố vô dụng, lao đại, an sao. Cố vô dục tay đốn sẽ, mới tiếp nhận chua cay phí, ăn một ngụm, theo sau hắn trong mắt hiện lên một lần kinh ngạc. Lần trước mì chua cay, hắn tuy rằng ăn xong rồi, nhưng hương vị thập phần bình thường. Lần này mì chua cay, phấn vị như cũ bình thường, nhưng mà bên trong tương ớt hương vị lại không ngừng bay lên một cái cấp bậc. Này một ngụm xuống bụng lúc sau, cố vô dục lập tức minh bạch vì cái gì hôm nay sẽ phát sinh việc này. Hắn đem trong chén mì chua cay ăn xong, sau đó đối hàng phía trước lái xe lục nhất mình nói, cấp quản lý cục bên kia gọi điện thoại. Cố vô dục vốn là đang ở người, rốt cuộc hắn thật sự không nghĩ tới, cố vô dục lúc này đây lại đem chua cay phí ăn xong rồi, kết quả nghe được cố vô dục mới vừa lời nói, Lục Nhất Minh thiếu chút nữa không đụng phải tay lái. Nếu vừa rồi cố vô dục nói Tần Hân không có phong cống ngầm du, Lục Nhất Minh còn có thể lý giải, rốt cuộc cố vô dục chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng mà hiện tại cố vô dục thế nhưng làm hắn hỗ trợ cấp quản lý cục gọi điện thoại, này rõ ràng là muốn giúp đỡ Tần Hân. Lục Nhất Minh không hiểu vì cái gì cô vô dục sẽ có như vậy đại biến hóa, bất quá cô vô dục người này, vốn dĩ liền không thể tùy ý phỏng đoán tâm tư của hắn, cho nên Lục Nhất Minh cảm thấy chính mình không hiểu cũng là bình thường. Bởi vì Tần Hân đặng chính là xe ba bánh xe, cho nên tốc độ không có những cái đó khai xe hơi nhỏ ra trưởng môn mau đuổi tới quản lý cục sau, Tần Hân phát hiện kiểm tra đo lường kết quả đã ra tới. Các gia trưởng nhìn đến Tần Hân sau, lại nhìn nhìn kết quả, có chút hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi kiểm tra đo lường hai cái hàng mẫu chung có một cái dù là bình thường, dù, tuy tiện cái nào siêu thị đều có thể mua được cái loại này, nhưng một cái khác tương ứng dù, kiểm tra đo lường kết quả lại là siêu tiêu chuẩn cao chất lượng, dù. Nói cách khác tần Hân không chỉ có vô dụng cống ngầm dù, còn dùng chính là siêu cấp tốt dù, cũng khó trách một khác phân chua cay phí sẽ bán 10 nguyên, mọi người xem hướng đi đầu khởi sướng làm khó dễ gia trưởng. Đi đầu khởi sướng làm khó dễ gia trưởng có chút ngượng ngùng. Hắn nơi nào không biết chính mình là bị chẩn đoạt xử, hắn đầy mặt xin lỗi nhìn Tần Hân, thật sự thực xin lỗi, ta cũng là nghe người khác nói ngươi dùng chính là cống ngầm du, liền trực tiếp tới tìm ngươi phiền toái, thật sự là thực xin lỗi. Dư lại gia trưởng cũng sôi nổi phụ họa, đúng rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình không phải cái dạng này, chậm trễ ngươi làm buồn bán, ngượng ngùng a. Đại gia sôi nổi xin lỗi. Không có việc gì. Tần Hân khẽ lắc đầu, nội tâm lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hệ thống du chất lượng như vậy cao hiện giờ này du không phải cống ngầm du các gia trưởng hoàn toàn yên tâm làm nhà mình hài tử ở chỗ này mua cơm sáng chỉ cần gia trưởng cùng hài tử còn tại tần hân nơi này mua đồ vật tần hân dùng cống ngầm du lời đồn liền sẽ tự sụp đổ thấy tần hân không so đo các gia trưởng trong lòng càng là băn quan, trò chuyện sau khi có nhân đạo xin hỏi hạ ngươi cái này cao chất lượng du là ở đâu mua tần hân khẳng định sẽ không nói là hệ thống đổi là ta chính mình luyện tới kiểm tra gia trưởng gật gật đầu vừa rồi quản lý cục người ta nói Này cao tiêu chuẩn du thị trường thượng còn chưa xuất hiện quá. Gia trưởng sôi nổi gật đầu, khó trách tốt như vậy, thủ công chế tác chính là không giống nhau, cũng khó trách giá cả sẽ cao điểm. Đi ra thị trường giám sát quản lý của môn, các gia trưởng từng người ở Tần Hân nơi này mua một phần cơm sáng, có thậm chí mua hai ba phần. Tần Hân biết đây là đại gia tưởng biểu đạt xin lỗi, liền tiếp nhận rồi. Đi đầu làm khó dễ vị kia gia trưởng đi theo Tần Hân vẫn luôn về tới cửa trường, sau đó đối với người chung quanh lớn tiếng nói. Hôm nay là chúng ta hiểu lầm vị này lao bản, mới vừa kiểm tra đo lường kết quả ra tới, vị này lao bản không chỉ có vô dụng cống ngầm du, còn dùng chính là chiều tiêu chuẩn du. Tại đây ta đại biểu hôm nay nháo sự các gia trưởng, đối nàng tỏ vẻ chân thành xin lỗi. Tân Hân lắc đầu, chỉ cần này đó gia trưởng cùng bọn nhỏ tiếp tục mua sắm nàng làm bữa sáng, kia đến lúc đó nàng dùng cống ngầm du lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá đối gia trưởng chủ động đi đầu thừa nhận sai lầm, Tân Hân vẫn là có chút ngoài ý muốn. Chương 10 nay sẽ trường học bên ngoài đại bộ phận đều là người qua đường cùng một ít tiểu bán hàng rong, tiểu bán hàng rong không tưởng nhanh như vậy này đó ra trưởng liền sẽ trở về, hơn nữa còn sẽ xin lỗi, nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm chẳng uống, chờ ra trưởng rời khỏi sau, tiểu tiểu thương nhóm bắt đầu trâu đầu ghé thai. Các ngươi nói nàng rốt cuộc có hay không dùng cống ngầm du đâu. Khó nói, có người đi theo gật đầu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nàng có thể tùy tiện ở trên đường kéo một người, chỉ cần cho nhân ra một chút tiền. Làm nhân gia giả dạng làm gia trưởng, lại đây cùng chúng ta nói, nàng vô dụng cống ngầm du. Tiểu tiểu thương nhóm cảm thấy tần hân bán đồ vật bán hảo, khẳng định có vấn đề, cống ngầm du việc này bọn họ cần thiết trộm trong tay. Tương lai nếu có người lại mua tần hân đồ vật, bọn họ cũng có thể nói cho những người này, tần hân dùng chính là cống ngầm du. Ai sẽ để ý những việc này là thật hay là giả, có một số việc nói nhiều, mặc dù là giả, cũng sẽ trở thành sự thật. Ai kêu tần hân sinh ý làm hảo đâu? Cách đó không xa một cái bác gái lắc đầu, vị này ra trưởng nàng biết, ở nàng này mua quá bữa sáng, cũng là vừa mới nháo sự đi đầu người, hắn nếu chịu lại đây, kia thuyết minh nhân ra là thật sự vô dụng cống ngầm du, chỉ là này nhóm người A, lương tâm đều bị mỡ heo ché mắt. Tân Hân không biết cũng không thèm để ý này đó tiểu tiểu thương ý tưởng, lời đồn tóm lại là lời đồn. Bên này, cố vô dụng cũng thu được thị trường giám thị giám sát cục hai phân hàng mẫu kiểm tra đo lường kết quả, thấy kia phân siêu tiêu chuẩn cao chất lượng du. Cố vô dục lâm vào trầm tư. Lục Nhất Minh nói, Lão Đại, ngươi không biết, vừa rồi giám sát cục còn hỏi ta, dù ở đâu mua, tương ớt bọn họ có thể hay không cũng mua phần. Lục Nhất Minh không có ăn đến 10 nguyên mì chua cay, tự nhiên không biết kia phần tương ớt mỹ vị. Phía trước lấy mẫu thời điểm, gia trưởng lấy có chút nhiều, nhưng kỳ thật thu thập hàng mẫu kiểm tra đo lường khi chỉ cần một chút là đủ rồi. Nhân viên công tác ngửi được hương vị thời điểm liền phát hiện rất thơm, ngay từ đầu cho rằng thả tinh dầu gì đó. Sau lại nhìn đến kiểm tra đo lường kết quả càng là kinh ngạc cực kỳ. Kiểm tra đo lường xong sau, có tham ăn nhân viên công tác, hơi chút chấm điểm còn dư lại tương ớt nếm hạ, không nếm liền tính, này một nếm phát hiện này tương ớt hương vị so nghe lên càng tốt. Nhân viên công tác liền làm lãnh đạo nhân cơ hội hỏi hạ, "Này tương ớt ở đâu mua?" Tình hình chung tới nói, nhân viên công tác là không dám trực tiếp cùng lãnh đạo nói lời này, chủ yếu là bởi vì kia cay tương ớt quá mức với ăn ngon, cho nên nhân viên công tác nhịn không được làm lãnh đạo hỏi một chút. Lãnh đạo hỏi xong lúc ấy đang ở cùng lục nhất minh trò chuyện, hỏi xong lúc sau cảm thấy không đúng, liền đi vào phòng thí nghiệm, nghe thấy một chút kia tương ớt. quả nhiên dễ ngửi, nhân viên công tác nhân cơ hội làm lãnh đạo nếm thử, lãnh đạo luôn mại rồi dám, vẫn là dùng tay chấm một chút lúc sau, nhập khẩu lúc sau, rốt cuộc phát hiện nhân viên công tác vì cái gì muốn hỏi. Tân Hân bán xong nguyên liệu nấu ăn lúc sau về đến nhà, trải vớt hạ gần nhất làm sự, cùng với bước tiếp theo nên làm cái gì? Làm thực phẩm này một hàng. Hiện tại đẩy tiểu quán bán còn hơi chút hảo một chút, tương lai nếu tưởng khai cửa hàng yêu cầu sẽ càng nhiều, có người ác ý bắt nước bẩn linh tinh sự tình cũng sẽ bình thường. Từ khi Tần Hân quyết định đi này một cái lộ lúc sau, nàng liền làm tốt hết thể chuẩn bị, vô luận là hảo vẫn là hư. Mặc kệ như thế nào, vì tránh cho nước bẩn càng thêm ác liệt, Tần Hân tính toán sáng mai đi trước làm khỏe mạnh chứng. Mai Tòng Thanh nhìn đến Tần Hân đang ngẩn người, đi qua đi, suy nghĩ cái gì đâu. Tần Hân nói, suy nghĩ hạ bước như thế nào làm. Mai Tỏng Thanh nói là suy nghĩ thượng cái gì tân nguyên liệu nấu ăn sao? Trong khoảng thời gian này, tân hân nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều bán không còn. Mai Tỏng Thanh đánh giá Tần hân có phải hay không muốn thượng tân bữa sáng? Tân hân, tính đi. Mặc dù thượng mì chuối cay, nàng nguyên liệu nấu ăn cũng có thể bán xong, Tần hân xác thật có thể suy xét hạ bước lên cái gì tân nguyên liệu nấu ăn. Mai Tỏng Thanh bắt đầu tự hỏi, bánh bao màn đầu, này đó ngươi giống như không có phương tiện làm, làm ta ngấm lại, còn có cái gì phương tiện một ít? Hai người trò chuyện trò chuyện, Mai Tòng Thanh đột nhiên nói, ngươi tay. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tân Hân nhìn chân bóng không tì vết tay, còn muốn cảm ơn Mai Đại Tỷ cấp lúc Mỹ Tịnh. Bất quá ta này còn có một loại xương thực dùng tốt, ta ngày hôm qua cũng đổi điểm, chính là dùng xong rồi. Bất quá đã ta kêu ta đồng học cho ta gửi, đến lúc đó ta đưa ngươi một lọ. Tân Hân tưởng chính là, đi siêu thị mua một lọ xương, đổi cái đóng gói, sau đó đem Mỹ Nhan Đan đặt ở xương. Kêu cảm tinh hảo. Mai Tổng Thanh đương nhiên sẽ không cho rằng này tất cả đều là Úc Mỹ tỉnh công hiệu, rốt cuộc dùng Úc Mỹ tỉnh đắp tay nàng cũng thử qua, hiệu quả không Tần Hân như vậy rõ ràng, nói đến cùng vẫn là kia bình xương nguyên nhân. Hai người cho chuyện một hồi, Tần Hân mới trở lại phòng, hôm nay hệ thống, Tần Hân đổi du tốt đẹp nhan đan, hệ thống tích phân còn có 36 cái. Này Mỹ nhan đan hiệu quả quá mức kinh diễm, cho nên Tần Hân tính toán phân một ít ra tới. Từ hệ thống ra tới, Tần Hân lại nhớ hết nợ, này hơn phân nửa tháng. Tần Hân tiền tiết kiệm từ lúc bắt đầu 20 biến thành hiện tại 2 vạn, mệt là mệt, nhưng rất vui sướng. Nhị ngày sáng sớm Tần Hân đi trước bệnh viện làm khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe, khỏe mạnh chứng phải đợi kết quả ra tới mới có thể làm, mà kiểm tra sức khỏe kết quả ngày mai buổi sáng mới có thể ra tới, cho nên Tần Hân kiểm tra sức khỏe xong, liền về nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi ra quán. Bên này Tần Hân làm kiểm tra sức khỏe chậm trễ một hồi, bên kia lục nhất Minh nhận được cố vô dục sau, tính toán đi trước mua mì chua cay. Rốt cuộc ngày hôm qua liền giám sát cục lãnh đạo đều đang hỏi này tư ớt, nghĩ đến thực sự có cái gì đặc biệt, kết quả lại phát hiện Tần Hân không ra quán. Lục Nhất Minh liền hỏi cách vách quầy hàng người bán rong, người bên cạnh cái kia bán mì chua cay cùng ngũ gốc bánh tuổi trẻ tiểu cô nương đâu? Cách vách quầy hàng chính là cái bán phèn trung niên nam nhân, nghe được Lục Nhất Minh ở hỏi thăm Tần Hân, sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, này ngươi cũng không biết đi, kia nữ tâm hát, dùng chính là cống ngầm du, ngươi thế nhưng còn muốn mua Phần 9. Lục Nhất Minh không nghĩ tới kiểm tra đo lường kết quả ra tới, còn có người như vậy nói bậy, trong lòng không khỏi có chút sinh khí, người tên là gì. Trung niên nam nhân không rõ Lục Nhất Minh vì sao nói như vậy, nhưng thấy Lục Nhất Minh có chút hung tướng, liền nói, ta, ta kêu chu đại tráng. Lục Nhất Minh trực tiếp trở lại trên xe, sau đó vẻ mặt bất mãn đem chuyện vừa rồi cùng cố vô dục nói hạ, cố vô dục đảo không nhiều lắm phản ứng. Lục Nhất Minh phun tào một hồi, thở phì phi nói, ta phải cho hắn phát luật sư hàm. Có thể. Lục Nhất Minh thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi, phát luật sư hàm những lời này chỉ là hắn tùy ý nói nói, cũng không phải thật phát. Gần nhất, Tần Hân cùng hắn không thân chẳng quen, thứ hai Tần Hân cũng không phải bọn họ công ty nhân viên, nhưng cô vô dục mới vừa nói có thể. Lục Nhất Minh lâm vào trầm tư, nguyên bản là nói hảo ngoạn. Trước mắt, này luật sư hàm lại không thể không đã phát. Tần Hân lại đây thời điểm, Lục Nhất Minh xe đã đi xa, Chu Đại Tráng trộm nhìn Tần Hân rất nhiều lần, mấy fan muốn nói lại thôi. Tần Hân đương không nhìn thấy, thanh thản ổn định bán xong chính mình nguyên liệu nấu ăn chừng mắt Tam Luân rời đi. Về nhà trên đường, Tần Hân đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, nhân tiện mua cái bình thủy tinh. Đến phòng sau, Tần Hân đem bình thủy tinh rửa sạch sẽ, dùng máy sấy hơi khô, sau đó đem chính mình dùng xương phân một bộ phận ra tới, trang nhập bình thủy tinh, lại gia nhập một phần ba mỹ nhan đan quấy đều. Nguyên bản Tần Hân còn lo lắng này xương hương vị quá mức rõ ràng, không nghĩ tới gia nhập mỹ nhan đan lúc sau, xương hương vị hoàn toàn thay đổi có cổ nhàn nhạt mùi hương, tính chất cũng hoàn toàn biến thành màu trắng ngà xương trạm, như vậy liền vô pháp xác nhận trước kia xương là cái gì. Tần Hân đem xương đặt ở trong ngăn kéo, ngày mai lại cấp mai tòng thanh. Dư lại Mỹ nhăn đàn, Tần Hân một ngụm an bảo, thật không có lần đầu tiên dùng hiệu quả rõ ràng, nhưng Tần Hân chính mình vẫn là có thể cảm giác được làn da thoải mái độ đề cao một ít. Từ lầu ba ra tới, Tần Hân trực tiếp đi lầu một cửa hàng, Hồ Hưng Quốc hôm nay nhập hàng còn không có trở về. Cho nên Tần Hân trước từ mai tỏng thành, kia mua 10 cái trứng gà cùng một lọ rượu gia vị, lại đi cách đó không xa hàng khô cửa hàng mua một ít vỏ quế, bắt rắc cùng đường phèn. Tần Hân trước đem trứng gà cùng nước lạnh cùng nhau nấu, trong lúc này, Tần Hân đem phía trước mua bắt rắc, vỏ quế tẩy sạch dùng chén cháng hảo, lại đem đường phèn mở ra đặt ở một bên. Chờ nấu không sai biệt lắm, Tần Hân đem trứng gà vớt ra, sau đó đem sắc xóa, lại dùng dao ở trứng gà tầng ngoài hoa thượng mấy cái cái miệng nhỏ. Tần Hân hoa rất cẩn thận cẩn thận. Lúc trước nấu trứng gà thời điểm, nàng khống chế được hỏa hậu, cho nên lúc này trứng gà vẫn là đường tâm. Một cái không cẩn thận, đem hoàng cấp vẽ ra tới liền không hảo. Hoa hảo trứng gà, tần hân đem bắt rác, vỏ quế cùng đường phèn ngã vào trong nồi, gia nhập ba chén thủy, ở đảo thượng một ít sinh chịu, sau đó đem trứng gà bỏ vào đi. Đắp lên nắp nồi, tần hân đem hỏa điều chế lớn nhất, chờ đến trong nồi nước canh bắt đầu mạo phao, tần hân đem hỏa điều tiểu. Mặc dù cái nắp nồi cũng có thể ngửi được bị nắp nồi đè nặng mùi hương trong nồi nước canh càng ngao càng ít tần hân đem nắp nồi mở ra sau đó dùng nồi sạn đem trứng gà phiên vài cái bảo đảm trứng gà mỗi một mặt đều có thể chấm đến nước chấm để ngừa ngon miệng không đều đều tần hân sắp xuất hiện nồi trứng gà đoan đến dưới lầu mai đại tỷ mau tới nếm thử mai tổng thanh thật xa đã nghe đến hương vị không đợi tần hân nói liền đã đi tới nhìn đến trong chén trang thâm màu nâu trứng gà muốn ăn nổi lên tần hân đem chiếc đũa đưa cho mai tổng thanh mai tổng thanh chọc cái trứng gà uy tiến trong miệng Nhập khẩu một cắn, mềm mại lòng trắng trứng tràn đầy mùi hương, theo Mai Tỏng Thanh một ngụm cán hạ, lòng đỏ trứng cũng lộ ra tới, tản mát ra lòng đỏ trứng mùi hương, Mai Tỏng Thanh mấy khẩu xuống bụng, một cái lô kê trứng liền không có. Kho liêu vị hơn nữa lòng đỏ trứng mùi hương thật lâu không co tan đi, Mai Tỏng Thanh không thể không nói, thật sự, ăn quá ngon. Ta đây ngày mai liền bắt đầu bán lô kê trứng lạc. Mỗi lần làm tân thức ăn, Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc luôn là nàng trung thực người ủng hộ. Tân Hân thấy thế. Chỉ trừ một cái lô cây trứng, còn lại đều đưa cho Mai Tòng Thanh, không muốn không muốn, này trứng gà vốn dĩ chính là người mua, như thế nào có thể đều phải. Kia sẽ mua trứng gà thời điểm, vốn dĩ Mai Tòng Thanh không tính toán lấy tiền, thần hân một hai phải cấp. Này sao có thể giống nhau? thần hân lưu lại trứng gà, chạy đến lầu hai thu thập đi. Ngày mai buổi sáng muốn bán lỗ kê trứng cùng vừa rồi cách làm lại không giống nhau, bởi vì không điều kiện ở trong nồi nấu, chỉ có thể ngao chế thơm quá liêu. Đem trứng gà nấu hảo lúc sau cậy ra xác đặt ở trong buồn. Cách đem nấu trứng gà, vị sẽ kém một ít, cho nên Tần Hân tính toán ngày mai sớm một chút lên nấu trứng gà. Tần Hân đem trứng gà bắt được trên lầu, chụp bức ảnh, mở ra mấy ngày không đổ bộ mấy bù, hân hân mị thực thiên mà, đương đương đương đương, mới ra nổi lỗ kê trứng hình ảnh. chương 11 Cái này mấy bù, Tần Hân không xử lý quá, tạm thời cũng không tinh lực xử lý, từ xin đến bây giờ tổng cộng chỉ đã phát 3 điều mấy bù, thế nhưng còn trướng 100 tới cái cũng không biết từ từ đâu ra. Vậy bổ gửi đi thành công sau, Tần Hân điểm rời khỏi, một bên ghi sổ, một bên chờ vị diện giao dịch hệ thống xuất hiện, vứt bỏ nhập hàng chờ chi ra, Tần Hân hôm nay tiền lời có 2307 nguyên, tổng tiền lời cũng đạt tới 27539 nguyên. Tần Hân cân nhắc, nếu không tháng này kết thúc, liền đi mua một cái chạy bằng điện ăn uống xe, không gian đại, có thể thượng giá đồ ăn còn nhiều, lại làm một đoạn thời gian, nói không chừng có thể ở thành phố tê thuê một cái bề mặt tới làm ăn uống càng muốn Tần Hân càng vui vẻ. Chỉ là làm Tần Hân trăm triệu không nghĩ tới là, dùng hệ thống sinh chịu làm được lỗ kê trứng thế nhưng chỉ có thể đổi 5 phần. Sớm biết rằng vẫn là tiếp tục làm mì chua cay, Tần Hân bất đắc dĩ điểm giao dịch, sau đó dùng tích phân đoái hai hồ du hệ thống tích phân biến thành 37. Bởi vì hôm nay có lô kê trứng thượng tần, cho nên Tần Hân sớm lên, tính toán bán xong nguyên liệu nấu ăn đi bệnh viện xử lý khỏe mạch trứng. tỷ tỷ hôm nay lại thượng tân bữa sáng a Hoa hoa mặt nữ sinh đã thành tần hân lão khách hàng, này hơn phân nửa tháng tới, mỗi ngày đều ở tần hân nơi này mua bữa sáng. Ân, lô cây trứng. Tần hân nói, hai nguyên một cái. Giống nhau lô kê trứng bán đều là một nguyên năm một cái, tần hân như vậy định giá chủ yếu là bởi vì hệ thống sinh chịu nguyên nhân. Hoa, Hoa hoa mặt nữ sinh nói, ta muốn một cái trứng gà thêm một chén mì chua cay. Cuối cùng, còn không quên bổ sung câu, thập khối tiền mì chua cay từ thói quen thập khối tiền mì chua cay so sáu khối nhiều chỉ là tương ớt bất đồng hoa hoa mặt nữ sinh đã thói quen tần hân bên này mua đồ vật so cái khắc quầy hàng cao một chút sự thật lập tức hảo tần hân nấu hảo phấn đem trứng gà đặt ở trong túi khi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đơn thuần lỗ kê trứng chỉ có thể đổi năm cái tích phân kia trứng gà thêm mì chua cay đâu có thể hay không cao một ít bên này tần hân nghĩ đến thu hoạch tích phân phương thức sau tâm tình thực hảo cách đó không xa tất có người vẻ mặt đau thương đã đi tới Này sẽ tần hân quẩy hàng thượng người nhiều, cũng không ai để ý. Thằng đến Chu đại tráng lại đây, ngưng ở tần hân quầy hàng trước, ngao ơ ngao ô khóc lên. Hoa hoa mặt nữ sinh vừa mới cắn tiếp theo khẩu trứng gà, bị Chu đại tráng này thỉnh lình một tiếng kêu rên, dọa trực tiếp rơi trên mặt đất, phản ứng lại đây nàng, tức khắc không hảo, ngươi làm gì a? Kia chính là nhị đồng tiền một cái trứng gà, mấu chốt là nàng còn chỉ ăn một cái miệng nhỏ. Chu đại tráng trong tay túm một chương giấy, muốn đi lôi kéo tần hân, lại không dám rựa vào thân cận quá chỉ phải khóc tăng nói, ta đây là có mắt không thấy thái sơn à, ta không phải cố ý muốn vu tội ngươi à, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta đi, ta thượng có lao nhân muốn nuôi nấng, hạ có tiểu nhân muốn chiếu cố. Tân Hân đang ở làm ngũ cốc ngũ cốc bánh, nghe được lời này, bình tĩnh đem bánh cuốn Hảo đưa cho khách hàng, sau đó nhìn về phía Chu Đại Tráng, Hảo Hảo nói chuyện. Chu Đại Tráng dừng lại khóc thút thít, ta thật sự không phải cố ý à. Tân Hân hỏi, ngươi vu tội ta. Chu Đại tráng sì một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Mọi người đều nói ngươi dùng cống ngầm du, ta liền đi theo nói, ta cũng không biết cái này còn sẽ cuốn lên kiện tụng A. Tần Hân không nghĩ tới đối phương sẽ quỳ xuống, chạy nhanh liên hợp mọi người đem Chu Đại Tráng kéo lên. Chu Đại Tráng một bên xin lỗi một bên kêu khóc, ta thật sự không nghĩ ngồi tù A, ta lần sau cũng không dám nữa. Một hồi lâu sau, Tần Hân cuối cùng là hiểu rõ, Chu Đại Tráng ngày hôm qua cùng người ta nói nàng dùng cống ngầm du, kết quả lại bị đối phương đã phát luật sư hàm, Chu Đại Tráng không đọc nhiều ít thư nhìn đến luật sư hàm ba chữ liền trực tiếp doanh đốc trong nhà cũng không ai gặp được quá việc này còn tưởng rằng muốn đi ngồi tù tân hân có chút giở khóc dở cười chu đại tráng vu tội chính mình cố nhiên không đúng nhưng luật sư hàm cũng đem hắn dọa cái quá sức liền tính là đối hắn một loại trừng phạt làm hắn trưởng cái chi nhớ chỉ là không biết này luật sư hàm là ai phát được rồi không có việc gì không không có việc gì chu đại tráng còn có chút không phản ứng lại đây sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết tân hân gật đầu. Xếp hàng người càng ngày càng nhiều, nàng đến chạy nhanh giải quyết việc này. Ta không cần ngồi tù sao. Chu đại tráng hỏi tiếp. Không cần. Tần hân, đương nhiên, tiền đề là về sau không chuẩn vu tội ta. Chu đại tráng như là được đến đại xá giống nhau, liên tục bảo đảm, yên tâm, ta cũng không dám nữa. Tân hân không hề phản ứng chu đại tráng, nhìn về phía xếp hàng khách hàng, ngượng ngùng, đợi lâu, xin hỏi ngài muốn ăn điểm cái gì. Chúng bán hàng rong nhìn Tần hân quầy hàng hàng phía trước đội ngũ. Lại nhìn Chu Đại Tráng thảm hề hề bộ dáng, nháy mắt cảm thấy về sau vẫn là ly Tần Hân xa một chút tương đối hảo, đến nỗi cống ngầm du gì đó, sách, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Khách hàng một bên chờ Tần Hân làm mì chua cay, một bên nói, những người này cũng quá xấu rồi, ác ý tản lời đồn. Tần Hân đem mì chua cay đưa cho khách hàng, lời đồn tóm lại là lời đồn, cảm tạ các vị tín nhiệm. Mặt sau có phía trước tham dự quá nháo sự gia trưởng nói, việc này cho là kết quả liền ra tới. Vị này lao bản không chỉ có vô dụng cống ngầm du, còn dùng chính là siêu tiêu chuẩn hảo du, đây cũng là vì cái gì thập khối tiền mì chua cay muốn quý một ít nguyên nhân. Có không biết việc này người, liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ, nghe xong cảm thấy về sau mua sớm một chút đều tới thần hân nơi này hảo, an toàn không nói, còn ăn ngon. Thần hân chỉ làm 100 lỗ cây trứng, cho nên bán lên thực mau. Trên đường trở về, thần hân rốt cuộc đem khỏe mạnh trứng làm xuống dưới. Về đến nhà. Tần Hân trước đem phía trước làm xương bắt được dưới lầu cấp Mai Tòng Thanh, Mai Tòng Thanh vui vẻ tiếp nhận, cái này quý sao? Không quý, là ta đồng học chính mình làm, dùng tốt ngươi cho ta nói, ta lần sau làm nàng lại gửi điểm lại đây. Tần Hân nói, Mai Tòng Thanh liên tục xua tay, một lọ là đủ rồi. Tần Hân cùng Mai Tòng Thanh trò chuyện sẽ, thấy thời gian không còn sớm, chạy tới làm phân mì chua cay, lại thả cái lỗ kê trứng đi vào, cấp Mai Tòng Thanh cùng hồ hương vận chuyển đi lúc sau, Tần Hân đem cuối cùng một chén đoan đến trên lầu dùng di động chụp chương chiếu mở ra huế bù hân hân mỹ thực thiên mạ lỗ kê trứng cùng mì chua cay càng xứng nga hình ảnh vậy bù mới vừa phát ra đi có điều tin nhắn liền tới đây tiểu dạ dày đậu đậu ta hôm nay đi ngươi cho ta địa chỉ như thế nào không ai cái này tiểu dạ dày đậu đậu chính là cái thứ nhất bình luận tần hân huế bồ người nọ tần hân đoán hắn đi thời điểm chính mình hẳn là bán xong thu quán liền cùng đối phương nói thành làm đối phương nhân lúc còn sớm nói xong cũng không chờ đối phương hồi phục liền phở lìn. Không phải tần Hân sốt ruột chủ yếu là Tần Hân chờ đợi đã lâu cái kia thanh thanhhêm xuất hiện thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống như Tần Hân sở liệu đem lỗ kê trứng đặt ở mì chua cay mặt trên nhưng đạt được 17 cái tích phân đem lỗ kê trứng mì chua cay bán đi lúc sau nhưng đổi thanh vật phẩm lại nhiều một cái vật phẩm tinh thần tăng cường đan 15 cái tích phân Tần Hân trong lòng có chút thất vọng 15 cái tích phân thế nhưng chỉ có thể đổi một cái đang ăn dược vẫn là tinh thần đang ăn dược Tần hân cuối cùng vẫn là đổi hai phân dư, Thích phân còn dư lại 50, tần hân ra hệ thống. Nhị ngày sáng sớm, tần hân vừa đến quầy hàng thượng liền phát hiện một cái diện bạo có chút thanh tú nam sinh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhìn thấy tần hân lại đây, hắn mở miệng hỏi, cái kia hân hân mị thực thiên mà ấy bổ là của ngươi. Tần hân gật đầu, có việc sao? Nam sinh nhìn mắt thực đơn, nói, ngũ cốc bánh, mì chuối cay, lô kê trứng giống nhau tới một phần. Tần hân còn không có tới kịp hỏi ngũ cốc bánh muốn loại nào Liền nghe Nam Sinh nói, đều phải quý nhất. Tần Hân gật đầu, dùng cái muỗng múc một gáo sạch sẽ thủy đem tay tẩy sạch, trước đem kho tốt trứng gà đưa cho Nam Sinh, Nam Sinh tiếp nhận nghe thấy một chút, không có ăn tính toán. Tần Hân đem khoai lang đỏ phấn ném nhập trong nồi, sau đó đem hồ rán quấn đến sắt lá thượng. Thanh tú Nam Sinh liền đứng ở Tần Hân đối diện, nhìn Tần Hân nấu cơm bộ dáng, trên mặt không kiên nhẫn biểu tình một chút biến mất. Chờ đến ngũ cốc bánh mùi hương phát ra, thanh tú Nam Sinh trong mắt tựa hồ còn nhiều ti chờ mong. Phần 10. Tần Hân đem ngũ cốc bánh đưa cho Nam Sinh, Nam Sinh nhịn không được cắn một ngụm, theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, lấy ra di động răng rắc răng rắc chụp mấy tấm. Bên này Tần Hân mì chua cay đã nấu hảo, Nam Sinh nhìn đến phấn thượng phủ kín một tầng tương ớt khi, trong mắt hoàn toàn sáng lên, ăn một lát đột nhiên nhớ tới lại quên chụp ảnh, vội vàng chụp mấy tấm. Hoa Hoa mặt nữ sinh lại đây thời điểm, cái này Nam Sinh vừa vặn rời đi, nhìn Nam Sinh rời đi bóng dáng, Hoa Hoa mặt nữ sinh gãi gãi đầu, kỳ quái Vừa rồi cái kia nam sinh hảo quen mặt ta. Không phải các người trường học sao? Tần Hân hỏi. Hoa hoa mặt nữ sinh lắc đầu. Như vậy Tần Hân quẩy hàng thượng người càng ngày càng nhiều, Tần Hân cũng không lại tưởng việc này. Mấy ngày nay Lục Nhất Minh lại bắt đầu phát sầu, bởi vì cố vô dục lại lâm vào điên cuồng công tác, không ăn cái gì trạng thái. Sang sớm, Lục Nhất Minh nghĩ tới Tần Hân quẩy hàng, liền đem xe mở ra, vừa thấy xếp hàng tư thế, thiếu chút nữa bị doa đảo. Lúc này mới mấy ngày. Tần Hân quầy hàng liền như vậy phát hỏa. Lục Nhất Minh nhìn mắt cố vô dụng, thấy người sau không phản đối, tiên lặng xuống xe bài khởi đội tới. Cũng may Tần Hân làm ăn tốc độ mau, đội ngũ tuy trường, một hồi liền đến phiên chính mình. Tần Hân nhớ rõ Lục Nhất Minh giúp chính mình giải vây, ăn cái gì. Liền thập khối mì chua cay thêm trứng gà đi. Lục Nhất Minh nói, hai phân. Nói liền mở ra di động chuẩn bị quét mã cờ giờ. Tần Hân nói, không cần không cần, ngươi phía trước giúp ta, này hai phân ta thỉnh các ngươi ăn Lục Nhất Minh nói, các là các sự. Nói bay nhanh đưa vào tiền điểm chi trả. Lục Nhất Minh hai chén phấn thịnh xong, liền nghe Tần Hân đối mặt sau khách hàng nói, ngượng ngùng, thập khối tiền mì chua cay đã không có. Mặt sau xếp hàng khách hàng các thở ngắn than dài, sao lại không có A. Lão bản, ngươi liền không thể nhiều làm một chút tương ớt sao. Tần Hân cảm thấy chính mình làm tương ớt đã rất nhiều, hệ thống mỗi ngày nhưng đổi thêm lên cũng có 200ml dù, làm thành tương ớt cũng là 2 cân A, ta tận lực. Lục Nhất Minh dẫn theo fans có chút không hiểu, như thế nào một cái mì chua cay còn kia nhiều người tranh nhau đi mua. Bưng phấn trở lại trên xe, Lục Nhất Minh đem trong đó một phần đưa cho cố vô dục, cố vô dục bình tĩnh tiếp nhận, bắt đầu ăn lên. Lục Nhất Minh nhìn màu đỏ tương ớt, trong lòng nghĩ, có lẽ cái này mì chua cay thật sự ăn ngon, chỉ là lúc ấy chính mình không nếm ra tới. Lục Nhất Minh đem tương ớt cùng fans quấy đều, cảm giác tựa hồ so với phía trước lần đó muốn hương một lần, như vậy nghĩ, Lục Nhất Minh đem fans suy đến trong miệng. Chương 12. tay vị, mùi hương trong nháy mắt đều rung manh vào trong miệng, nuốt xuống lúc sau sẽ phẩm ra một chút vị chua, như thế nào mấy ngày không thấy, này mì chua cay khác nhau như thế nào liền lớn như vậy. Lục Nhất Minh khiếp sợ cực kỳ, thủ hạ lại tiếp theo chiều trong miệng uy phấn, chờ một chén mì chua cay ăn xong, Lục Nhất Minh còn có chút chưa đã thẻm, nhìn bên cạnh trong túi trứng gà, nghĩ nghĩ, vẫn là lột xác ăn luôn, cái này trứng gà vừa thấy chính là nấu chín lúc sau, đem xác gõ toái phóng tới kho liêu bên trong cũng không biết tiến vị không có. Một ngụm cắn hạ, Lục Nhất Minh liên tục gật đầu, trứng gà tương mùi hương thật đúng là không tồi, này tiểu nha đầu nấu cơm sắc thật hảo, cũng khó trách như vậy nhiều người xếp hàng mua. Ăn xong đem hàng phía trước thu thập sạch sẽ, Lục Nhất Minh phát hiện hàng phía sau cố vô dục đã sớm ăn xong rồi, hắn chạy nhanh đem hàng phía sau cũng thu thập hảo, lái xe cửa sổ tan cái xe khí. Trong lòng lại có chút không hoán lại đây, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia Hắn cùng cố vô dục thế nhưng cũng sẽ ăn bảy quán bán đồ ăn, mấu chốt là còn ăn như vậy mùi ngon. Buổi tối về đến nhà, Tần Hân đem sở hữu sự đều vội xong lúc sau, đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới mua bữa sáng cái kia thanh tú nam sinh, phỏng đoán có phải hay không ấy bù hỏi chính mình địa chỉ vị kia, liền tính toán thượng ấy bù đi xem. Vậy bù mới vừa mở ra, Tần Hân di động tạm dừng một chút, theo sau biến thành bạch bình, Tần Hân xoay chuyển di động, kỳ quái, rõ ràng là mới mua không bao lâu, hẳn là không hư a. Tần Hân cưỡng chế tắt máy, lại lần nữa mở ra hối bổ điểm đi vào, phát hiện vẫn là Bạch Bình, Tần Hân dứt khoát liền như vậy chờ, một hồi lâu sau mới hối bổ phản ứng lại đây. Nhìn bình luận số 99, tin nhắn 99, Tần Hân có trong nháy mắt một bước. Chờ Tần Hân đem sở hữu bình luận cùng tin nhắn xem xong, mới biết được là chuyện như thế nào, cái kia tiểu dạ dày đầu đầu là cái tiểu hào, hắn đại hào kêu đại vị đầu đầu, cái này đại vị đầu đầu là nổi danh mỹ thực với chủ, có 100 tới và Hắn phía trước thượng tiểu hào tìm tòi huỷ bổ thượng mỹ thực, phát hiện tần hân phát hình ảnh, hỏi đến địa chỉ lúc sau, thật đúng là tới mua. Đại vị đầu đầu hôm nay ăn tần hân làm mỹ thực, chuyên môn viết cái siêu trường đánh giá, lập tức đem tần hân huỷ bổ phèn x, kéo năm vật lên. Tần hân điểm tiến đại vị đầu đầu huỷ bổ, đại vị đầu đầu V, có thể ra này thiên mỹ thực đánh giá, thật sự kêu mệnh đồ nhiều trong gai, ta từ từ viết, đại gia chậm rãi xem. Phía trước tiểu hào lục soát một cái huỷ bổ hân hân mỹ thực thiên mà. Bên trong cũng chỉ đã phát một trường ngũ cốc bánh đồ, ta lúc ấy còn đi bình luận, liền một trường ngũ cốc bánh còn dám kêu mị thực thiên mà. Bất quá, cái kia ngũ cốc bánh ta lại nhớ kỹ. Cho nên ta tin nhắn lây chủ muốn địa chỉ, nhưng cái này gây chủ thật sự thực phật hệ, ta tin nhắn phát ra thật lâu lúc sau mới hồi. Bất quá, ta cuối cùng vẫn là đã biết địa chỉ, chỉ là không nghĩ tới, cái này quỷ ngũ cốc bánh thế nhưng ở thành phố T bán. Thành phố T A. Cái kia rách nát thành phố T. Nhưng vì mỹ thực, ta còn là lựa chọn quất phục, vì thế ta dọn dẹp dọn dẹp, tìm một cái trời trong nắng ấm thời tiết xuất phát, tới thành phố tê thời điểm, đã là buổi chiều, ta cao hứng phấn chấn đi cái kia địa chỉ. kết quả, người mau đều không có, ta thực tức giận phát tin nhắn cấp với chủ, kết quả cái kia chủ lại không hồi. thời gian đã đã khuya, ta vội vàng ăn chút gì, tìm một chỗ nghỉ ngơi, tâm tình thập phần không mỹ lệ, chờ đến buổi tối, ta rốt cuộc thu được cái kia Phật hệ gây chủ hồi âm, nàng nói ta đi thời gian kia đoạn. Nàng đã bán xong thu quán, mời ta ngày hôm sau sớm một chút. Ta muốn làm rõ ràng, làm một cái mỹ thực đại vê. Ta làm sao bị như vậy đối đãi quá, mỗi ngày có như vậy nhiều người miễn phí cho ta gửi ăn, chỉ vì có thể làm ta ra một cái đánh giá. Cái này đây chủ tam phiên lần thứ hai không để ý tới ta liền tính, còn làm ta vội Vì mỹ thực, ta là dễ dàng như vậy khuất phục người sao. Đối, ta là. Cho nên, ta ngày hôm sau 6 giờ rời giường. Chúng ta tung tăng đuổi tới mục đích địa, quả nhiên cách thật xa liền nhìn đến một cái bán ngũ cốc bánh tiểu quán, ta đi qua. Hỏi nàng có phải hay không hân hân mị thực thiên mà với chủ, nàng nói là, sau đó ta liền đem nàng quầy hàng thượng bữa sáng đều điểm một phần. Đơ ết, mặc dù đều điểm, cũng chỉ có mì chua cay, ngũ cốc bánh cùng lỗ kê trứng đầu chó gì bờ gờ, hơn nữa mì chua cay chỉ phân 6 khối cùng thập khối, thập khối mì chua cay chỉ là tương ớt không giống nhau, ta lại một lần lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Lão bản trước cho ta cái lô cây trứng, ta nghe nghe, bình bình đạm đạm, trong lòng có chút hơi hơi thất vọng. Tiếp theo, lão bản một bên nấu phấn một bên làm ngũ cốc bánh. Không thể không nói, lão bản làm ngũ cốc bánh động tác thật sự quá đẹp, ta đem trong lòng thất vọng thu lên. Bắt được ngũ cốc bánh để nhấc ngấy mắt, ta nhanh chóng cắn một ngụm, sau đó ta nhớ tới, làm một cái mị thực với chủ, ta thế nhưng không chụp ảnh. À, nói lâu như vậy, nên thượng ngũ cốc bánh đủ mọi người đều biết, ta ăn cái gì cũng không phê cũng không lửa kính, cho nên đây là thật đồ hình ảnh hình ảnh. 365 độ chụp ảnh lúc sau, ta mì chua cay cũng hảo, ta điểm thập khối mì chua cay, ở ta đoan tới tay thượng trong ngáy mắt, ta cảm thấy đăng giá. Chỉ bằng này tương ớt hương vị, nga, ngượng ngùng, ta ăn một ngụm mới nhớ tới chụp ảnh, thượng đồ, hình ảnh hình ảnh. A, vốn đang tính toán bãi chụp một chút, kết quả còn không có hồi khách sạn, đã bị ta ăn xong rồi, đến nỗi cuối cùng một cái lỗ cây trứng, ân này trường ta chủ hoàn chỉnh hình ảnh lột sắc trước hình ảnh lột xác sau cuối cùng lời bình phân đoạn tới ngũ cốc bánh hương vị thật sự không tồi bột mì tỷ lệ đều đều không có trộn lẫn mặt khác tạp chất bột mì cùng trứng gà hương vị hỗn hợp ở bên nhau nhập khẩu tinh khiết và thơm đặc biệt là giòn bánh một ngụm cắn hạ thật là giòn lại nói mì chua cay mì chua cay xuất sắc nhất không gì hơn tương ớt hương vị cay vị mùi hương quả thực làm người muốn ngừng mà không được phép hương vị so sánh với tới thoáng sẽ nhược một chút Lỗ cây trứng, giống nhau quầy hàng thượng lỗ kê trứng nếu là chưa đi đến vị chính là kho thời gian quá ngắn nếu quá hàm đã nói lên phóng lâu lắm, cái này hương vị vừa mới thích hợp, ta đặc biệt thích bên trong tương mùi hương. Tóm lại, tuy rằng cái này gây chủ có rất nhiều tao điểm, nhưng là ta đối nhà này đồ ăn vẫn là khen ngợi. Phía dưới bình luận đều quá vạn, tần hân nhìn hạ mấy cái bị điểm tán tối cao. Ta tới tổng kết hạ cái này gây chủ bị phun tàu điểm, tao điểm 1, phất hệ, tao điểm 2, lạnh nhạt, tao điểm 3. Bữa sáng chủng loại thiếu, nhưng hương vị hảo. Tuy rằng thực đau lòng đậu đậu bị như vậy đối đãi, nhưng ta tổng nhịn không được muốn cười, Hơn nữa còn muốn đi nhà này ăn. Đậu đậu, người chụp ảnh không mê liền không lử kính liền tính. Kia cắn một ngụm phá lệ mê người là chuyện như thế nào? Làm một cái lão phấn, cái này đánh giá ảnh chụp, đại khái là sở hữu đánh giá bên trong ít nhất, nhưng là càng thêm gợi lên ta muốn ăn dục vọng. Đậu đậu có phải hay không quên nói cho chúng ta biết, thành phố T ở đâu có thể mua được đến này đó? Tân Hân hồi đóng đại vị đầu đầu với bù, đã phát phân tin nhắn, phi thường xin lỗi, lần sau có cơ hội thỉnh ngươi ăn mặt khác ăn ngon. Tân Hân chính mình lấy bù phía dưới cũng xuất hiện không ít bình luận, phần lớn là tới đánh tạp, cũng có không ít tới thuốc dục càng. Đại vị đầu đầu ngắm cảnh đoàn bên này đánh tạp. Hơi chủ, khi nào đổi mới A? Hơi chủ, cầu nguyên liệu nấu ăn cách làm A? Trong đó còn có một cái cao tán bình luận, ta cũng không biết vì cái gì sẽ chú ý một cái bữa sáng với chủ. Hơn nữa nàng lại bổ còn chỉ có như vậy mấy cái Vông tay J Tân Hân cân nhắc cách làm cái này đơn giản ngày khác có rảnh, nàng làm tương ớt thời điểm liền cầm di động lục một cái cũng đúng thực mau hệ thống phát ra tín hiệu thỉnh khách hàng 08277 chuẩn bị sẵn sàng sắp tiến vào vị diện giao dịch hệ thống Tân Hân vào hệ thống tiếp tục đổi 17 cái tích phân mì chua cay trứng gà sau đó lại dùng 4 cái tích phân đổi hai phân du hệ thống tích phân biến thành 63 tích phân càng lúc càng cao Tần Hân tâm tình lại rất giống nhau, tích phân vẫn luôn giống như vậy, tích cóp cũng không phải chuyện này a. Trừ phi có thể đạt được càng cao tích phân, vậy đến làm tân thức ăn, đến nỗi thượng tân cái gì bữa sáng? Tần Hân suy nghĩ hồi lâu, tính toán thượng cháo. Vì cháu vị, ở buổi tối ngủ thời điểm, Tần Hân liền đem cháo đặt ở bếp lò thượng, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm, ngày hôm sau ra quán thời điểm có thể trực tiếp bán. Nấu cháo gạo, Tần Hân thỉnh hồ hưng quốc hỗ trợ bán sỉ, tam khối một cân thị trường thượng bán tam khối 5 cái loại này. Hồ Hưng Quốc nhìn tân hân, nay không đến một tháng thời gian, một tháng nhập hàng đều 665 đồng tiền, thật sự xem như nhà bọn họ đại khách hàng. Giống nhau cửa hàng, đều có cố định nhập hàng nơi phát ra, thứ gì đã không có, gọi điện thoại, cung hóa thương liền tới rồi, mai tỏng thành cùng Hồ Hưng Quốc vô dụng loại này hình thức, bọn họ làm vốn chính là buôn bán nhỏ, so ra kém những cái đó đại hình siêu thị. Cho nên Hồ Hưng Quốc mỗi ngày khởi thảo, nơi nơi đi bán sỉ thị trường chuyển động, có so thị trường giới thấp vật phẩm liên mua tới, trở về lấy thị trường rơi bán cái khách hàng, đảo cung có thể kiếm mấy cái tiền, chính là vất vả chút. Bởi vì là ngày đầu tiên thượng ra cháo, tần Hân cơ hồ là mỗi cách một giờ, liền đi lầu một bếp lò thượng xem một chút, sợ cháo hồ rớt, hoặc là chậm ra tới. 5 điểm không đến, này suốt một đêm không nghỉ ngơi bao lâu tần Hân, lại bò dậy bắt đầu chuẩn bị muốn bán nguyên liệu nấu ăn, 6 giờ vừa đến, liền đặng Tam Luân, xuất phát đi bán bữa sáng. Muốn nói vất vả xác thật là vất vả. Chính là nhìn ven đường không ít bữa sáng cửa hàng, nhân ra hai điểm liền rời giường chuẩn bị, Tần Hân lại cảm thấy chính mình không như vậy vất vả. Đặng Tam luôn đi vào quen thuộc vị trí, nhìn xếp hàng lao khách hàng môn, Tần Hân mỏi mệt đạm đi không ít. Tần Hân ban cháo không phải cách đêm mễ, cho nên giá bán là 5 đồng tiền một chén lớn, chung quanh không ít bữa sáng cửa hàng đều là một khối tiền một chén, cho nên ngay từ đầu không bao nhiêu người mua. Sau lại hoa hoa mặt nữ sinh lại đây, nhìn tân thượng giá có cháo, liền nói. Ta muốn một phần cháo còn có một phần ngũ có bánh. Thân hơn nói, cháo là đủ rồi, bằng không ngươi ăn không hết. Nói vạch trần nắp nổi, thịnh một chén lớn cháo. Hoa hoa mặt nữ sinh tiếp nhận cháo, nhìn tràn đầy một chén lớn, càng thán, sắc thật là đủ rồi, vậy được rồi, ta chỉ cần một phần cháo. Mặt sau xếp hàng cũng phát hiện này cháo rất lớn một chén không nói, còn thức sến sệt, nghe lên mễ mùi hương mười phần. Phần 11 Hoa hoa mặt nữ sinh lấy cái muông múc một ngưỡng, uy tiến trong miệng, thiên lạc. So với ta mụ mụ ngao hảo uống nhiều quá. Dính mà không nhị, nhập khẩu tinh khiết và thơm, uống tiếng dạ dày cũng ấm áp, sớm tới tìm như vậy một chén, thật đúng là thoải mái. Chương 13 Có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, kế tiếp mua cháo khách hàng cũng nhiều lên, chỉ chốc lát, một nồi to cháo liền bán xong rồi. Bởi vì hôm nay tân thượng giá có cháo, tân hân ngày này tiền lời, nhiều gần 800 đồng tiền, chỉ là cái này xe ba bánh thượng thực sự lại không bỏ xuống được mặt khác đồ vật Tưởng thượng giá khác bữa sáng là không có khả năng, trừ phi đổi đi Tam Luân, mua một cái tân công cụ, như vậy liền có thể suy xét thượng mặt khác tân chủng loại bữa sáng. Chẳng qua, Tần Hân tạm thời còn ở do dự, rốt cuộc cái này Tam Luân mới dùng không bao lâu, lại còn tương đối tân. Liên tục vài thiên, Tần Hân nấu cháo nửa đêm đều đến bỏ dậy, mặc dù Tần Hân tuổi trẻ, nhưng như thế lăn lộn, hơn nữa còn muốn dậy sớm, dần dần, Tần Hân cảm thấy chính mình thân thể có chút ăn không tiêu. Còn một chút không vui chính là Mì chua cay cùng cháo tại vị mặt giao dịch hệ thống không thể cùng nhau bán, Tần Hân phòng đoán, đại khái ở hệ thống bán đồ vật cần thiết là một cái hoàn chỉnh vật thể. Đảo mắt đến thành phố T đã có một tháng thời gian, Tần Hân bán xong đồ vật trở về, đem tháng này phí điện nước cùng với tương lai 3 tháng thuê nhà phí dụng cùng nhau cho Mai Tòng Thanh. Thuê nhà phí 500 một tháng, 3 tháng chính là 1.500, tháng này phí điện nước 900 nhiều, Tần Hân trực tiếp cho 1.000 nguyên, cho nên tổng cộng là 2.500 nguyên. Mai Tổng Thanh không nghĩ tới Tần Hân lập tức cho chính mình nhiều như vậy tiền, nói cái gì cũng không cần. Tần Hân nói, thuê nhà thời điểm, ta liền nói quá về sau phí điện nước ta ra, nói nữa vốn dĩ trong phòng này thủy điện, đại bộ phận đều là ta dùng, các ngươi mau thu đi, như vậy ta này trong lòng cũng tốt hơn một chút. Cái này 500 tiền thuê nhà, thật sự kêu hữu nghỉ giới. huống chi, Tần Hân có khi vội bất chấp chuẩn bị bữa tối thời điểm, Mai Tổng Thanh đều sẽ cấp Tần Hân một phần. Mai Tổng Thanh trong lòng có chút khó chịu. Ngươi đứa nhỏ này, nếu không như vậy, về sau ngươi chỉ ra phí điện nước, này thuê nhà phí dụng liền không ra, dù sao lầu ba phòng ở chúng ta cũng không ai trụ. Mai đại tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta ngoan cố lạc, ta hiện tại bảy quán có thể kiếm một chút tiền, các ngươi liền cầm đi. Tần Hân nói, Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh chỉ có thể thương lượng, tương lai cấp Tần Hân nhập hàng đồ vật hảo một chút, nhưng là tiền vẫn là dựa theo trước kia nhập hàng rơi tới thu, một phân đều không kiếm. Tới thành phố T này một tháng. Vị diện giao dịch hệ thống tích phân từ không biến thành 89, tài khoản nghịch chống vốn dĩ có 4 vạn 1000 nhiều, cho mai tổng thanh 2500 sau, còn có tam vạn 8000 nhiều, Tần Hân để lại một bộ phận tiền lẻ, dư lại đều tổn tới rồi thẻ ngân hàng thượng. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hân vừa đến quầy hàng thượng, bán một nửa nguyên liệu nấu ăn, liền phát hiện nơi xa một cái có chút hình bóng quen thuộc chiều quầy hàng đi lại. Hắn nhìn đến Tần Hân lúc sau, vẻ mặt kinh ngạc, theo sau trong mắt hiện lên một ít ghét bỏ. Ở ly Tần Hân quầy hàng 3 mét có hơn địa phương đứng sẽ thấy Tần Hân quầy hàng thượng xếp hàng người không ít ngược lại càng ngày càng nhiều, lại phát hiện Tần Hân căn bản không có phản ứng tính toán của chính mình. Người này đứng sẽ vẫn là đã đi tới, đổ gập xuống hỏi, ngươi vì cái gì phải làm này đó, nhà ngươi chẳng lẽ không thể chống đỡ ngươi sao? Nói lời này khi, nam nhân trên mặt vẻ mặt không tán đồng, tựa hồ Tần Hân hiện tại làm chính là cái gì đại nịch bất đạo sự giống nhau. Tần Hân lười đến phản ứng hắn, đem trên tay mì chua cay làm tốt. Đưa cho khách hàng, tiểu tâm năng. Nam nhân thấy Tần Hân không để ý tới chính mình, có chút tức giận, ta đang nói với người đâu. Tần Hân xem đều không xem hắn, tiếp tục hỏi tiếp theo cái khách hàng, xin hỏi tới điểm cái gì. Nam nhân hô to, Tần Hân, người trưởng lộ thai không có. Tần Hân thiết liếc mắt một cái Nam nhân, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, bắt đầu làm bữa sáng. Nam nhân hồi lâu không gặp Tần Hân, vốn tưởng rằng Tần Hân nhìn đến chính mình sẽ là dị thường kinh hỉ biểu tình. Kết quả không nghĩ tới Tần Hân không phản ứng hắn liền tính, vừa rồi xem hắn này liếc mắt một cái, tựa hồ ẩn chứa đến xương hắn ý, làm hắn từ đầu lạnh đến chân, nam nhân lăng một hồi, nói, ngươi, ngươi còn như vậy, ta cần phải nói cho ngươi ba mẹ. Nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi. Hắn là ai a? Có xếp hàng khách nhân hỏi. Tần Hân nói, dâu riêng người. Ngoài miệng nói như vậy, Tần Hân lại ở suy tư, Thạch Hoành vì cái gì có thể tìm tới nơi này. Mặt khác, Thạch Hoành nói muốn nói cho Tần Hân ba mẹ. Như vậy hắn nhất định sẽ làm như vậy, xem ra tạm thời mấy ngày nay không thể ở chỗ này bày quán, nói không chừng ngày mai hắn ba mẹ liền sẽ tới rồi thành phố tê. Tần Hân cân nhắc, chờ đem hôm nay nguyên liệu nấu ăn bán xong, liền nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện đổi một cái chạy bằng điện bữa sáng xe. Nhưng, ý tưởng tóm lại là tốt đẹp. Chỉ thấy đi xa thạch hành thực mau trở lại, cùng hắn song song cùng nhau đi, không phải Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên lại là ai. Tần Hân lắc lắc đầu, nên tới luôn là sẽ đến. chương 14. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thuộc Nhiên đi tới, Tần Kiến Đồng toàn thân tràn ngập tức giận, cùng Thạch Hoành phản ứng không sai biệt lắm, bọn họ đại khái đều cho rằng Tần Hân làm đại nghịch bất hiếu sự giống nhau, Tần Kiến Đồng chỉ vào Tần Hân, quá ngươi cái bất hiếu nữ! Tần Kiến Đồng liền như vậy đứng ở Tần Hân quầy hàng bên cạnh, bắt đầu mắng to, một bên xếp hàng khách nhân nguyên bản còn tưởng nhúng tay, nhưng vừa nghe là người ta việc nhà, chỉ phải yên lặng đứng ở một bên, trong lòng lại có chút nghi hoặc, ngày thường xem cái này tiểu lão bản nghe hòa ái, cũng không biết làm cái gì. Trong nhà phụ thân như vậy sinh khí. Tần Hân không nói chuyện, thở dài, ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự, không trộn không đoạn, vì cái gì đây là bất hiếu. Người còn dám ngoan cố. Tần Kiến Đồng nói liền phải đánh Tần Hân. Thành hoành làm bộ đi cản, ai nha, Tần Thúc Thúc, Tần Hân cũng chỉ là nhất thời đầu góc nóng lên. Tần Hân nhìn Tần Kiến Đồng, trong mắt không có chút nào độ ấm, xem, đây là phụ thân hán. Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên sửng sốt một chút, bọn họ nữ nhi vẫn luôn thường ngoan. Khi nào biến thành như vậy quá, Ngụy Thục Nhiên nói, "Hân Hân à, cùng chúng ta trở về đi." Tần Hân biết hôm nay sinh ý là làm không được, trước đối mặt sau xếp hàng khách hàng xin lỗi, đem đôi tay ở bên cạnh khăn lông thượng mà sạch sẽ, mới lại lần nữa nhìn về phía Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên, "Ta là người trưởng thành, ta có chính mình lựa chọn quyền." "Lựa chọn cái rắm." Tần Kiến Đồng cả giận nói, "Ngươi là của ta nữ nhi, chúng ta nói cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì?" Ngụy Thục Nhiên cũng nói, "Ngươi là con của chúng ta." Chúng ta cũng sẽ không hại ngươi, chúng ta làm hết thảy đều là vì ngươi hảo. Thành hoành đi theo nói, đúng vậy, tần hân, ngươi cũng quá không thông cảm cha mẹ ngươi một mảnh hảo tâm. Tần hân tận lực bình ổn chính mình nội tâm kích động, ta là người, không phải các ngươi khống chế vật phẩm. Ngụy thục nhiên thấy tình huống có chút không đúng, chạy nhanh nói, hân hân à, ngươi xem, trên đời này có như vậy nhiều có thể làm sự, ngươi vì cái gì một hai phải làm này hành. bay quán không hảo sao, ta dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình. Tần Hân nói, làm ăn uống là nàng thích, hơn nữa không trộm không đoạt, vì cái gì cha mẹ liền bất đồng ý. Ngụy Thục Nhiên nói, trong nhà điều kiện, ngươi hoàn toàn không cần a. Tần Hân lắc lắc đầu, trong nhà tiền là phụ thân tránh, ta chính mình tránh tóm lại không giống nhau. Nữ nhân sinh hoạt không phải như vậy quá. Ngụy Thục Nhiên cuồng lắc đầu, Hân Hân a, ngươi làm sai. Xem, Ngụy Thục Nhiên kia một bộ lại tới nữa, Tần Hân biết, chính mình là không có khả năng khuyên động phụ mẫu của chính mình. Thạch Hoành thấy Tần Hân không nói chuyện, Cho rằng nàng trong lòng ấy nấy, chạy nhanh nói, đúng vậy, Tân Hân, ngươi xem ngươi đều làm cái gì, đem cha mẹ ngươi khí thành như vậy, ngươi như vậy hoàn toàn là bất hiếu. Nữ nhân sống ở trên thế giới này, không phải một hai phải kết hôn muốn sinh hài tử. Tần Hân nói, ta chỉ là ở làm ta thích làm sự. Không ít xem diễn khách hàng bên trong cũng có nữ, nhìn này nửa ngày cũng coi như là làm minh bạch một chút, vốn tưởng rằng Tân Hân là trọc trong nhà sinh khí, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải lần đó sự, nghe được Tân Hân nói. Có người liền đứng ra nói, đứng vậy, hiện giờ có mấy nam nhân có thể đáng tin, chính mình kiếm tiền, này trong lòng mới kiên định. Nói bậy gì đó. Tần Kiến Đồng thấy còn có người thế Tần Hân nói chuyện, trong lòng tức giận càng trọng, người chạy nhanh đem này đó cho ta thu, trở về đem thư niệm xong. Vừa nghe Tần Hân còn không có đọc xong thư, một ít khách hàng này trong lòng lại lắc lư lên, ra tới bảy quán không có gì không đúng, nhưng là học vẫn là muốn thượng. Mọi người chỉ nghe Tần Hân nói, đại bốn không có gì trương trình học. Đến lúc đó trở về tham gia luận văn biện hộ là được." Khách hàng gật gật đầu, đại bốn xác thật không có gì chương trình học. Tần Kiến Đồng thấy có người đi theo gật đầu, mà Tần Hân vừa rồi lời nói, rõ ràng là tính toán nơi này là không thu thập, lập tức tắc lên, chẳng lẽ ngươi liền tưởng bãi cả đời quán? Tần Hân lắc lắc đầu. Ngụy Thục Nhiên chạy nhanh thuận thuận Tần Kiến Đồng khí, xem, Hân Hân không tính toán bãi cả đời, hiện tại chỉ là 3 phút nhiệt độ. Tần Kiến Đồng tức giận còn chưa bình ổn, chỉ nghe Tần Hân nói, Bày quán chỉ là bước đầu tiên, về sau ta tưởng mở cửa cửa hàng chính mình làm ăn uống. Tần kiến đồng một hơi không đề đi lên, chỉ vào tần hân, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? Thạch hoành thấy tần kiến đồng khí thực, dứt khoát cũng không nói lời nào, đi lên trực tiếp đem tần hân quầy hàng thượng cháo nổi bưng lên đại sứ kính nện ở trên mặt đất, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trăng bóng gạo tất cả rơi tại trung quanh, bởi vì thạch hoành tạp sức lực quá lớn, trào sắt xuống đất lúc sau lại nhảy đánh lên, sau đó lại thật mạnh rơi xuống đất Đương đương đương thanh âm, kích thích tần hân toàn thân mỗi một tế bào. Nàng đứng ở tại chỗ, nắm chặt song quyền. Thạch hoành lại hình như là không chú ý tới này một ít, ném ra một cái chảo sắt lúc sau. Hắn phát hiện nội tâm tức giận được đến phong thích, đi theo lại cầm lấy một bên khoai lang đỏ phấn thùng ném tới trên mặt đất. Tiếp theo còn có giòn bánh, hành, giao thơm chờ các loại gia vị hộ. Tần kiến đồng tuy rằng sinh khí, tưởng tạp rất mấy thứ này, lại không tính toán thật sự động thủ đi tạp. Trước mắt thạch hoành đi tạm Tần kiến đồng đảo không biết nên cản vẫn là tán đồng. Một bên ngụy thục nhiên không nghĩ tới thạch hoành sẽ tạp đồ vật, sương sờ ở tại chỗ. Khách hàng cũng không dự đoán được có một màn này, cũng đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ nghe Tần Hân đột nhiên hô to, a sau đó chiều thạch hoành nào tới. Chương 15 Ở thạch hoành trong mắt, Tần Hân vẫn luôn là lịch sự văn nhã, ôn ôn nhu nhu, chưa bao giờ sẽ cùng người đánh nhau, thậm chí liền cùng người đấu võ mồm như vậy sự, đều sẽ không phát sinh. Giờ phút này Tần Hân lại giống phát điên, dùng hết cả người sức lực chiều Thạch Hoành đánh đi, một cái tát đi xuống không đã quyển, đôi tay nên nắm tay đầu tất cả chém ra. Tần Hân không luyện qua võ, cũng không biết như thế nào đánh nhau, giờ phút này toàn bằng cả người tức giận chiều Thạch Hoành đánh đi. Xếp hàng khách hàng nhóm không nghĩ tới có người dám tạp Tần Hân quay hàng, vốn dĩ tưởng hỗ trợ, kết quả phát hiện bị đánh Thạch Hoành, căn bản không phản kích, liền đứng ở một bên nhìn. Thạch Hoành này sẽ trong lòng khổ thực, không phải hắn không nghĩ phản kích, mà là hắn phát hiện. Hắn thế nhưng hoàn toàn không thắng nổi tần hân sức lực, tần hân ra tay trọng liền tính, còn thức mau Chỉ chốc lát, thạch hoành cả người liền rơi xuống bài quyền, cũng không biết vì sao, này quyền đánh vào chính mình trên người phá lệ đau ngụy thục nhiên cùng tần kiến đồng cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy tần hân, trong nháy mắt càng là dọa vừa động đều bất động. Tần hân cảm thấy trên người sức lực chậm rãi bị chóc mở ra, nàng đầu cũng càng ngày càng chậm, nàng thậm chí có chút phân không rõ, chính mình rốt cuộc ở đâu, nàng múa may múa may. Thân mình mềm đi xuống, chậm rãi ngã trên mặt đất. Người chung quanh phát hiện không đúng, lập tức hô to, "Mau, mau báo cảnh sát." Lục nhất Minh hôm nay cùng Cố Vô Dục bận việc xong, chuẩn bị đi dự tiệc, đi ngang qua trường học bên cạnh, đột nhiên phát hiện vây đổ một đám người, nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng lại là tần Hân. Nguyên bản tưởng có chuyện gì, kết quả Lục Nhất Minh phát hiện bãi trung ương tựa hồ có chút không đúng, hắn một chân giẫm hạ phanh lại, lao đại, nàng quay hàng giống như bị tạm a." Cố Vô Dục hướng ra ngoài nhìn lại, Chỉ thấy một nam tử cầm lấy Tần Hân quầy hàng thượng đồ vật chiều trên mặt đất vẫn đi. ngoa tào này nam cũng quá tiện đi, cái gì thù a Lục Nhất Minh nói liền phải xuống xe, ở hắn mở cửa xe trong nháy mắt, Tần Hân bắt đầu đánh trả. Phần 12 Lục Nhất Minh khai một nửa môn tạp trụ, hắn xoa xoa hai mắt của mình, này, này, này cũng quá lợi hại đi. Ngay thường nhìn không ra tới Tần Hân lại lợi hại như vậy a Lục Nhất Minh cùng vây xem khách hàng không giống nhau, hắn từng đánh nhau. Biết Tần Hân phản kích làm Thạch Hoành không chút sức lực chống cự, cho nên hắn mới có thể hô to Tần Hân lợi hại. Chính là không bao lâu, liền thấy Tần Hân muốn ngất xỉu đi, Lục Nhất Minh còn không kịp lớn tiếng kêu cứu, liền thấy bên cạnh tựa hồ có một trận gió thổi qua, chờ Lục Nhất Minh phản ứng lại đây khi, phát hiện Tần Hân đã ngã vào cố vô dục trong lòng ngực. Lục Nhất Minh. Cố Vô Dục sắc mặt cực kém, hắn đem Tần Hân đặt ở trên mặt đất, sau đó bay nhanh đi trở về trên xe, dùng lạnh nhạt cực kỳ thanh âm nói, "Lái xe." Lục Nhất Minh Không phải, lão đại, người làm cái gì? Cố vô dục đầy người tức giận, làm Lục Nhất Minh nhắm lại miệng, ngạnh sinh xinh đem đến khỏe miệng nói nuốt đến trong bụng, run run rảy rảy lái xe, thật là hồi lâu không nhìn thấy cô vô dục phát như vậy đại phát hỏa. Lục Nhất Minh lái xe, nghĩ nghĩ, vẫn là đỉnh áp lực cùng phụ cận cục cảnh sát gọi điện thoại. Tân Hân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là ở bệnh viện, bên cạnh ngồi ở ngụy thục nhiên, còn ở nước nở. Tân Hân có chút đau đầu, dây rủa ngồi dậy. Bên ngoài sắc trời không biết khi nào đen xuống dưới, cũng không biết mai toàn thành cùng hồ hưng quốc hai người có phải hay không lo lắng nàng còn không có trở về. Nghĩ đến đây, tần hân đi sờ quần áo túi. ngụy thục nhiên nhìn đến nữ nhi có động tính, hô lớn, bác sĩ, nữ nhi của ta tỉnh. Bác sĩ cùng hộ sĩ nối đuôi nhau mà nhập, thấy tần hân trạng thái còn có thể, chỉ là có chút mỏi mệt, liền nói, ngươi đây là mệt nhọc quá độ, kiến nghị nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Tần hân gật đầu, lấy ra di động phát hiện trong điện thoại quả nhiên rất nhiều cuộc gọi nhỡ ngụy thục nhiên ở bên cạnh lại nhải nói lại ra thực lo lắng tần hân còn nói tần hân không hiểu chuyện tần hân tự động che chắn này đó ngôn ngữ cầm di động cấp mai toàn thanh hồi bát trở về mai toàn thanh sát thật mau cấp điên rồi trong tình huống bình thường tần hân đều là giữa trưa trở về hôm nay thẳng đến buổi chiều 2 điểm tần hân đều còn không có trở về mai toàn thanh vốn dĩ liền ngồi không được chờ đến nhị điểm liền đi tới tiệm tạp hóa bên ngoài khách nhân tới cũng thất thần không ngừng nhìn xung quanh nơi xa. Thời gian kia, Mai Tổng Thanh phát hiện thời gian thật sự quá rất chậm, nàng ở bên ngoài đứng yên thật lâu, phát hiện thời gian mới qua đi nửa giờ. Chờ đến buổi chiều 4 điểm, Tần Hân còn không có trở về, Mai Tổng Thanh liền bắt đầu cấp Tần Hân gọi điện thoại, một tá phát hiện không người tiếp nghe, lần này càng sốt ruột. Vừa vận hồ hương quốc trở về, Mai Tổng Thanh đem việc này vừa nói, hai người chạy nhanh đóng cửa hàng, mãn đường cái tìm Tần Hân, đi trước Tần Hân thường xuyên bày quán địa phương phát hiện chỉ có tần hân quầy hàng đặt ở kia, lại không thấy được người. hai người lập tức liền cảm thấy không đúng, vừa hỏi người xung quanh, mai tổng thành cùng hồ hưng quốc càng là không bị dọa vượng. cái gì, tiểu hân quầy hàng bị tạm, tiểu hân ngất đi rồi. hai người cũng không biết tần hân ở đâu cái bệnh viện, xem mai tổng thành đã không biết như thế nào làm, hồ hưng quốc thâm hô một hơi, là mai tổng thành từ gần đây bệnh viện, phòng khám đi tìm. hồ hưng quốc còn lại là đem tần hân xe ba bánh đặng trở về, sau đó không ngừng cấp tần hân gọi điện thoại chờ mong tần hân có thể nhận được. tần hân cấp mai tòng thanh bắt quá khứ thời điểm, mai tòng thanh suốt ruột đều sắc khóc, tiểu hân à, là người sao? đúng vậy nghe được mai tòng thanh nôn nóng thanh âm, tần hân trong lòng có chút ấy náy. mai đại tỷ, ta không có việc gì, chỉ là khả năng muốn chế chút trở về. mai tòng thanh lắc lắc đầu, không nghĩ tới tần hân còn muốn gạt việc này. ngươi ở đâu? ta và ngươi hồ đại ca lại đây xem ngươi. đứa nhỏ ngốc, nàng đều đã biết ta. tần hân không nghĩ tới mai Tổng thanh đã biết, tưởng cũng là. Việc này nháo lớn như vậy, người chung quanh khẳng định đều đã biết, tùy tiện vừa đi hỏi thăm, nên đã biết. Thần Hân nhìn về phía hộ sĩ, xin hỏi đây là nào? Hộ sĩ nói, bệnh viện Nhân dân một. Ngụy Thục Nhiên há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Cảm ơn. Tần Hân nói lời cảm tạ, góp điện thoại kia đầu Mai Tỏng Thanh nói địa chỉ. Mai Tỏng Thanh nói, chúng ta lập tức tới. Mau. Tiểu Hân ở đệ nhất nhân y, y hệ. Mai Tỏng Thanh nôn nóng thanh âm từ di động truyền đến. Tần Hân cắt đứt điện thoại. Ngụy Thục Nhiên nhìn về phía Tần Hân, từ ăn tết đi trường học sau, nữ nhi tựa hồ lại đột nhiên cùng nàng không thân cận, Ngụy Thục Nhiên cảm thấy chính mình cũng không có làm sai cái gì. Bên này, Tần Kiến Đồng cùng Thạch Hoành mới vừa làm xong ghi chép, từ cục cảnh sát ra tới. Tần Kiến Đồng vẻ mặt đen đủi, êm đẹp vào tranh cục cảnh sát, Tần Kiến Đồng thập phần không vui. Một bên Thạch Hoành lại suy nghĩ, như thế nào làm Tần Hân trở về, hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng, Tần Hân là quyết tâm không nghĩ lại cùng hắn cùng nhau. Mai Tòng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc thực mau tìm được Tần Hân, Mai Tòng Thanh nhìn đến Tần Hân bộ dáng, trong lòng đừng để có bao nhiêu khó chịu, ta nói buổi tối giúp ngươi xem cháo, ngươi lại không yên tâm, nhìn xem, đem chính mình lăn lộn ngã xuống. Mai Tòng Thanh nói dặn dạy nói, trong lòng lại cảm thấy băn khoăn, ai, ta liền nói ngươi như vậy quá vất vả. Hồ Hưng Quốc ở bên cạnh nói, về sau này tạm sống khiến cho ngươi Mai đại tỷ làm. Tần Hân cười nói, ngượng ngùng, cho các ngươi lo lắng. Ngụy Thục Nhiên nhìn Tần Hân đối Mai Tòng Thanh thái độ so với chính mình còn thân cận trong lòng có chút hụt hẫng mai tổng thanh vừa nghe tần hân lời này trong lòng càng là khó chịu đến không được cảm giác ở bên cạnh cấp tần hân đổ chén nước uống nước nhọn nhọn môi nói đem ly nước thấp đến tần hân trong tay tần hân uống một ngụm trên người dần dần có chút mất khí mai tổng thanh vẫn luôn cùng tần hân đang nói chuyện hồ hưng quốc cũng muốn tìm một cơ hội mở miệng kết quả mới vừa tìm được liền nhìn đến hai cái nam nhân đi vào tới vẻ mặt tức giận thạch hoành vào cửa lúc sau đổ ập xuống hỏi Tần Hân, ngươi nói một chút ngươi cũng là, thế nào cũng phải làm chúng ta tiến một chuyến cục cảnh sát, ta liền tính, ngươi nhìn xem phụ thân ngươi, lớn như vậy tuổi tác, có thể chịu được này lăn lộn sao? Thạch Hoành, có thể thâm đến Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhân Thích, không phải không có nguyên nhân, xem vừa rồi này một câu, hắn đem Tần Kiến Đồng trong lòng bực bội, cùng với Tần Hân không phải, tất cả đều chỉ ra tới, cuối cùng còn muốn bày ra một bộ chúng ta như vậy rộng lượng, ngươi như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện bộ dáng? Mai Tổng Thanh đứng lên hỏi, Ngươi là vị nào? Thạch Hoành xem Mai toàn thanh diện mạo cũng giống nhau, ăn mặc cũng thực bình thường, toàn thân trên dưới một hai phải lời nói, chỉ là làn da còn có thể. Thấy nàng đứng ở Tần Hân bên cạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là không có gì sắc mặt tốt trả lời, ta là Tần Hân bạn trai. Tần Hân đem cái ly thật mạnh đặt ở một bên trên bàn, thì ngươi nói chuyện chú ý điểm. Thạch Hoành thấy Tần Hân còn ở cáo kỉnh, ngữ khí cũng nhiều ti không kiên nhẫn, ta nói ngươi, ta đều cùng ngươi nói tạ tội, ngươi cáo kỉnh tổng nên có cái độ đi. Mai Tổng Thanh là người nào, lập tức biết rõ hai người quan hệ, hư lệnh nói, được rồi, liền ngươi bộ dáng này, như thế nào xứng đôi chúng ta tiểu hân. Hồ Hưng Quốc liên tục gật đầu, đi ra ngoài, ngươi liền nói là tiểu hân hắn thúc thúc, ta đều tin. Nguyên bản Hồ Hưng Quốc tưởng nói ra đi liền tính nói là tiểu hân hắn ba ba, nhưng là vừa rồi nghe người này nói, bên cạnh là tần hân phụ thân, lời nói đến bên miệng, Hồ Hưng Quốc cấp đổi thành thúc thúc. Lão liền tính, này cử chỉ hành vi cùng tuổi tác không phục ca mai tổng thanh trong mắt châm chọc chi ý thật sự là rõ ràng thạch hoành nào chịu quá như vậy khí muốn mắng chửi người lại thấy tần kiến đồng ở ngạnh sinh sinh nhịn xuống mai tổng thanh cùng hồ hưng quốc hai người ngươi một lời ta một ngữ nói thạch hoành không phải thần hân hôm nay không vui tại đây một khắc đều tiêu tán khai đi mai tổng thanh nói nói đột nhiên nhìn về phía ngụy thục nhiên đại tỷ ngươi nói ta nói rất đúng đi ngụy thục nhiên nguyên bản cảm thấy thạch hoành thành thật này sẽ nghe được mai tổng thanh cùng hồ hưng quốc lời nói cảm thấy có chút đạo lý, thạch hoành sắc thật thành thật, nhưng là cũng đích xác không xứng với tần hân. như thế nghĩ, ngụy Thục nhiên đối thạch hoành thái độ lạnh không ít, nhàn nhạt gật đầu. thạch hoành một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hắn khinh thường cùng mai tòng thanh giống nhau so đo, chỉ có thể tìm tần hân cha. tần hân, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì hảo mặt hàng sao? hôm nay trên đường cái công nhân cùng người khác gấp gáp ôm ôm, ngươi có biết không cảm thấy thẹn? tần hân nhìn về phía thạch hoành, thì ngươi nói chuyện giảng chứng cứ, chứng cứ. Thạch hoành lập tức lộ ra bị phản bội thần sắc, vô cùng đau đớn nói, hôm nay như vậy nhiều người đều thấy, người ba mẹ cũng thấy. Thần hân đầy mặt không thể hiểu được. Tần kiến đồng không nghĩ lại cái này để tài tiếp tục đi xuống, ngươi nháo cũng nháo qua, cũng nên đi trở về. Ngụy thục nhiên rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm, đúng vậy, ngươi nếu là không thích thạch hoành, trở về chúng ta một lần nữa cho ngươi tìm một cái. Thạch hoành trong lòng lập tức liền luôn cuống, thần hân hảo đán đo, trong nhà điều kiện lại hảo, kết hôn lúc sau còn không phải tùy ý hắn bài bố, mặc dù Tần Hân không thích nàng, chỉ cần Tần Hân cha mẹ đứng ở Tần Hân bên này liền hảo. Nhưng nếu Tần Kiến Đồng bọn họ đều không đứng ở hắn bên này, vậy khó làm. Chương 17. Thạch Hoành đầu vóc chuyển bay nhanh, nhìn về phía Tần Kiến Đồng, lập tức nói, "Tần thúc, ta cùng Tần Hân cũng nói chuyện lâu như vậy, ta cũng không thể đường cái không phụ trách người, ngài nói đúng đi, như vậy đối Tần Hân cũng không tốt." Thạch Hoành lời này nói thập phần mịt mờ, tựa hồ hai người chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng trên thực tế Mặc dù đời trước ở kết hôn phía trước, tần hân đều trước nay không làm thạch hoành chạm qua nàng, thậm chí liền ôm, giáp tay đều thực mâu thuẫn. Tần kiến đồng sắc mặt lại lần nữa không hảo lên, chỉ vào tần hân, tựa hồ tưởng một cái tắt ném qua đi. Thạch hoành nhìn tần kiến đồng phản ứng, yên lặng cảm thấy chính mình như thế nào như thế thông minh, có thể nói ra những lời này. Tần hân lạnh lùng nói, có liêm sỉ một chút được không? Mai tỏng thanh nguyên bản còn lo lắng tần hân có hại, nghe đến đó, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vào thạch hoành cái mũi nói, ngươi người này lớn lên không hào liền.